Hắn vừa dứt lời hạ, Bạch Liên Hương còn không có tới kịp trả lời, bên ngoài liền truyền đến phát sinh tức phụ hùng hùng hổ hổ thanh âm, không ngoài chính là một ít nguyên rủa than chính mình mệnh khổ, tố bà bà bất công, toàn bộ trong viện đều là nàng thanh âm, bất quá đi theo mặt sau liền truyền đến trương Tam Hoa đại chiến đại sinh tức phụ tiếng mắng, gừng càng già càng tay, không có bao lâu đại sinh tức phụ liền bại trận xuống dưới. Bạch Liên Hương giứt khoát tay cũng không băng bó, ngồi ở chính mình mép giường bả vai run lên run lên. Tinh tế nước nở thành kể ra chính mình ủy khuất, xem đến tưởng thành tài càng là đau lòng, vì chính mình quán thượng như vậy người nhà cảm thấy nổi giận. Hắn đi qua đi đem Bạch Liên Hương ôm vào chính mình trong lòng ngực, không sợ, có ta ở đây, ủy khuất ngươi. Đối với Bạch Liên Hương, tưởng thành tài vẫn luôn đều ở cảm kích lại yêu thương, một cái viện tiểu thư bài trừ muôn bàn khó khăn liền vì gả cho chính mình như vậy một cái cái gì đều không có nghèo sinh. Người nói này lớn lên dưa vẻo táo nước hắn cũng liền không lời gì để nói, nhưng cố tình nhà mình nương tử còn lớn lên thủy linh linh, so nhà người khác bà nương đẹp không biết nhiều ít lần, hắn cũng không biết chính mình đời trước là thiêu cái gì thơm quá cư nhiên có như vậy hảo vật khí. Vốn dĩ như vậy gả cho chính mình cũng đã hủy khuất, nàng còn hiền huệ giúp đỡ trong nhà làm việc, phải biết rằng ở viện lúc ấy nàng chính là bàn tay mềm không dính dương xuân thủy, cũng là khổ nàng hiện tại trong nhà còn không hiểu cũng thực sự là trọc giận hắn. Bạch Liên Hương tưởng thành tài che chở, đó là đặng cái mũi lên mặt, đầy miệng lời hay, làm thấp đi chính mình, cái này làm cho tưởng thành tài đó là lại đau lòng lại ấy nấy, là nhà của chúng ta hủy khuất ngươi, không nội, ta cho ngươi băng bó hảo, đi ra ngoài cùng nương nói nói, nhà này cũng là loạn, làm ngươi hủy khuất, ngươi nhận nhẫn, quá hai ngày ta mang ngươi hồi viện đi, dù sao ta không cũng muốn thu khảo, Chúng ta ở nơi đó trụ thượng một đoạn thời gian. Bạch Liên Hương nghe được lời này đương nhiên là vui. Lúc trước gần nhất coi trọng hắn tướng mạo Thứ hai là nghe cha mẹ ý kiến thấp gả cũng vì chính mình trong nhà mưu cái hảo. Ai làm trong nhà liền nàng một cái nữ nhi. Hương hương nghe tướng công. chương 36 khắc khẩu. Này có phải hay không tiêu chuẩn được tiện nghi còn khoe mẽ? V ho giờ tờ vê đút, kỳ thật Bạch Liên Hương trong nhà đánh chính là cái này chủ ý. Cho nên đây cũng là vì cái gì nói tốt xây nhà cuối cùng không có cái thành bạch ra cũng đem nữ nhi gả tới nguyên nhân. Không phòng ở, không có quan hệ, có người là được, nhưng thời điểm tìm lấy cứ đem con rể mang về nhà ở, ở ở thời gian dài, chính mình trong nhà lại giúp sân cái hai thành còn sợ con rể tâm không giống chính mình ra sao. Cho nên đối với kết quả này, bạch liên hương rất là vừa lòng. Vì thế đối với không màng bọn họ riêng tư trực tiếp xông tới bà bà cũng thái độ hào lên, hắc hắc, chỉ có chính mình biểu hiện đến càng hiền huệ liền càng có thể xông ra nhà bọn họ đối chính mình Hà khác. Ta nói liên nhi A ngươi này hảo hảo thiêu hỏa như thế nào chạy về trong phòng. Biết chính mình ra cảnh so ra kém tiểu nhi tức phụ ra, chính mình ra tiểu nhi từ lúc sau còn phải dựa vào các nàng gia Trương tam hoa cũng không dám quá khó xử cái này con dâu. Nương Hương Nhi nàng lộng tương tay, nhà này sống ngươi liền giúp đỡ điểm. tưởng thành tài lôi kéo muốn mở miệng nói chuyện bạch liên hoa, chính mình nói, Nương, ngươi xem nhà này sống có thể hay không liền đừng làm Hương Nhi đi làm, này Hương Nhi ở nhà nhưng đều không có đã làm những việc này, lúc này mới gả tiến vào bao lâu khiến cho nàng làm này làm kia. Lại nói hắn cũng không hy vọng nhà mình nương tử tay làm việc đến lúc đó thô đến sờ ở chính mình trên người giống cục đá ma quá như vậy. Hiện tại cái này mềm nhắn mới thoải mái sao? Trương Tam Hoa không có nghĩ tới chính mình thương yêu nhất hải tử sẽ nói nói như vậy, đau lòng à, này nhà ai tức phụ gả lại đây không làm việc, nhà này ăn cái gì, ngươi nói này tay bị thương mấy ngày nay dừng lại thì tốt rồi, vẫn luôn không làm việc kiếp nhưng như thế nào thành? Như vậy, liên nhi, ngươi nếu không sẽ hỏi nương, nương giáo ngươi, bạch liên hương cũng không có nghĩ tướng công sẽ trực tiếp cùng bà bà nói như vậy. Tuy rằng trong lòng thật cao hứng thực ngọt nào nhưng là nàng còn không có buồn đến lập tức biểu hiện ra ngoài, chỉ là ngoan ngoắn mà nói, thành tài, không thể như vậy cùng bà bà nói chuyện, bà bà nói đúng, ta về sau liền đi theo bà bà học thì tốt rồi, bà bà khẳng định sẽ không khó xử ta. Học, đương nhiên học, chỉ là xem như thế nào học lâu. Bạch Liên Hương trong lòng cười xấu xa, điểm này nương đã sớm nghĩ tới, đem phương pháp đều dạy cho nàng. Học chén tẩy 10 cái quăng ngã cái 9, giặt quần áo tẩy cái 8 kiện một kiện phá tới hai kiện phi, liền xem các ngươi trong nhà có không có như vậy nhiều tiền cho ta háo. Lại nói quá mấy ngày thật cùng tướng công về nhà, nàng nghĩ cách đem tướng công lưu trữ, về sau nàng muốn cho nhi tử trở về trụ còn phải xem nàng có đồng ý hay không đâu. Trương tam hoa nào biết đâu rằng bạch liên hoa trong lòng suy nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ là nhìn tiểu nhi tức như vậy thuận theo chính mình. Ngực khí cũng liền đi xuống, liên nhi à, cũng không phải nương làm khó dễ ngươi, ngươi cũng nghe gặp ngươi đại tẩu thanh ấm kia lạp nương cũng là không có cách nào, nương không biết ngươi tay bị thường, vậy nghỉ ngơi, cơm hảo nương kêu các ngươi. Trương tam hoa này khí một chút đi mời nhớ tới, về sau chính mình nhi tử muốn thật sự làm quan, chính mình hai cái lao nhân tưởng đi theo hưởng phúc còn phải nhìn con dâu này sắc mặt đầu, muốn nháo cương đối chính mình nhưng không tốt. Cảm ơn bà bà. Tránh được một kiếp, Bạch Liên Hương rất là vui vẻ. Nhưng trong phòng bếp đại sinh tức phụ nhưng cấp tức điên, vốn dĩ nghị bà bà đi vào sẽ thu thập kia tiểu tiện nhân, xem nàng ngày thưởng cao cao tại thượng, nhưng ai ngờ cư nhiên nàng cứ như vậy ra tới, còn làm chính mình chạy nhanh làm việc, này khi a giận a Không công bằng chính là không công bằng, bất công chính là bất công, nàng chỉ có thể cùng huyết nuốt, có thể không thành còn có thể đi lên cắn nàng một ngụm sao. Chương 37 tàn khốc hiện thực. Vốn dĩ chuyện này cũng cứ như vậy tính, kết quả tưởng căn sinh trở về nhìn còn không có cơm ăn, bận việc một ngày lại đói lại mệnh hắn hỏa khí cũng lên đây, trực tiếp phát giận, vì thế này quăng ngã buồn quăng ngã buồn, ném đồ vật ném đồ vật, không có một khắc căn bình. Đương nhiên mặc kệ bên này là như thế nào ấm ý, hoàng tiểu xảo mới mặc kệ đâu, dù sao chỉ cần không chọc phải nàng vậy chuyện gì đều không có. Vốn dĩ nghĩ lại đây rửa chén nàng nghe bên này thanh âm, quyết đoán cầm hai cái chén làm tiểu nha nhi mang theo đến thủy biên tẩy đi, tẩy hào trở về làm tiểu nha nhi ngồi ở một bên, chính mình đem này phòng ở thu thập một chút. Không thể không nói này, bất công thật là thiên tới rồi bắt cực, nhìn kỹ xem này nói là ra cũng thật chính là liền ăn trộm cũng không tới cửa kia một loại, trong phòng liền một trường giường gỗ, kia bại cũ đến biến thành màu đen nhan sắc không một không ở nói cho chính mình nó sử dụng thời gian. Trên giường liền kia một giường bộ bộ chăn trăn tẩy cũ đến cơ hồ thấy không rõ mặt trên màu sắc và hoa văn, tay sờ sờ có thể rõ ràng cảm giác được bên trong miên đã một đoàn một đoàn, liền câu không dễ. ngay chính là kiếp trước nhân ra vứt thùng rắc cũng không có như vậy không xong, trên đường khất cái cái cũng so nầy hảo, trong ngăn tủ cũng liền như vậy vài món cũ nát quần áo, kêu ngăn tủ rắc thượng động động lao thử không có chui vào đi đem kia quần áo cắn cũng coi như nể tình. Bất quá cũng đừng nói, nhà này như vậy còn có thể có cái gì là cho lao thử ăn. Vốn dĩ sao hạ quyết tâm đem trong phòng thu thập một chút, nhưng này phòng liếc mắt một cái nhìn lại cũng liền nhiều như vậy đồ vật, cũng không có gì có thể thu thập, ngày mai vẫn là sớm một chút lên nhìn xem thời tiết tốt, đem thứ này rửa rửa, sau đó nhìn nhìn lại có thể hay không tìm điểm khác đồ vật đi. Hoàng tiểu xảo chỉ có thể đủ như vậy thuyết phục chính mình, nhìn bên ngoài chậm dài am xuống dưới sắc trời. Hoàng tiểu xảo chỉ có một ý niệm, vẫn là đi ngủ sớm một chút đi, nhà này liền ánh đến đều không có, chờ lát nữa hát sao sao cái gì đều nhìn không thấy. Nam ở trên giường, nghe kia chăn truyền đến một cổ hương vị, Hoàng tiểu xảo cảm thấy chính mình hôm nay buổi tối đó là khẳng định ngủ không được, sờ sờ ở chính mình bên người thật cẩn thận cuộn tròn giống gạo kê trùng giống nhau tiểu nha nhi, nàng dối tay đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực. Tuy rằng mới vừa vào đầu thôn này trong núi nhiệt độ không khí thật đúng là không phải cái, các nàng hai mẹ con vẫn là cho nhau nhiệt độ cơ thể sưởi ấm đi. Nghe Tiểu Nha Nhi vững vàng tiếng hít thở, Hoàng tiểu xảo nghĩ chính mình hôm nay tao ngộ, một giấc này ngủ xuyên cũng cũng chỉ có nàng đi. Trải qua đại sơn thẩm giải thích nàng cũng làm rõ ràng chính mình đời trước, mấy tháng trước bị tưởng thành tuấn mua tới vợ kế, không có người biết lai lịch của nàng chỉ biết nàng là mua tới. Bị mua lại đây sau Tưởng ra người không cao hứng tưởng thành tuấn cầm trong nhà chờ hắn trở về liền thu quát dùng để cấp lao tam cái hôn phòng tiền mua như vậy một cái vợ kế, đối với các nàng suốt ngày hùng hùng hổ hổ. Sau đó tưởng thành tuấn bách với trong nhà áp lực ở trở về ba ngày sau lại vào thành thủ công đi, này vừa đi chính là mấy tháng không có đã trở lại. Đáng thương này bị lưu lại tân mua tức phụ, tướng công vừa đi trong nhà người liền càng là biến tướng cha tấn, nhà này sống đều cho nàng làm làm không hảo còn sẽ bị đánh, chịu không nổi nàng đành phải bên ngoài ra làm việc nhà nông thời điểm chạy trốn, kết quả bị đuổi theo tưởng ra người sợ tới mức hoàng không trọn lộ rất trong nước, sau đó một ngủ liền ngủ đi rồi, mà nàng cứ như vậy bi thôi ngủ lại đây. Nghĩ hôm nay phát sinh từng màn, hoàng tiểu xảo hảo tưởng nói cho chính mình chạy nhanh ngủ, nói không chừng tỉnh ngủ liền lại đi trở về. Chương 38 mầm nhi khóc. Một giấc ngủ dậy Nhìn rúc vào chính mình bên người đang ngủ ngon lành tiểu nha nhi, hoàng tiểu xảo nói cho chính mình, quả nhiên nàng không thích hợp nằm mơ. Tính tới đâu hay tới đó đi, hướng hổ chính là hiện tại làm nàng trở về, nàng cũng không yên lòng đứa nhỏ này. Tường nàng một cái đường đường nông nghiệp đại học cao tài sinh còn sẽ bị đả đảo sao, xem nàng dùng như thế nào chính mình sở học phát tài làm giàu đi. Bất quá hiện tại có một cái thực hiện thực vấn đề A. Đó chính là bụng hảo đói a ngày hôm qua kia đồ vật chính mình căn bản là ăn không đủ no. Nói nữa cấp lương thực không phải rất nhiều, nàng không biết nhà mình trên danh nghĩa vị kia khi nào trở về. Nếu là hắn không có trở về sau đó chính mình cũng tìm không thấy kiếm tiền biện pháp. Này lương thực không có cách nào chống được thu hoạch vụ thu kiếp nhưng làm sao bây giờ. Cho nên chính là có lương thực nơi tay, nàng cũng không dám yên tâm nấu à, ăn trầu này còn phải nghĩ tiếp theo đốn đâu. nhẹ nhàng mà lên, Sau đó giúp Tiểu Nha Nhi đắp chăn đàng hoàng, Hoàng Tiểu Xảo mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài ngày mới lượng, một trận gió thổi tới, Hoàng Tiểu Xảo dùng mình một cái, ơn ơn, muốn chạy nhanh kiếm tiền mua quần áo đi. Như vậy tưởng tượng động lực cũng liền tới rồi. Không biết này trong thôn tình huống, Hoàng Tiểu Xảo cũng không dám nơi nơi chạy loạn, khắp nơi chương xem, phát hiện lục tục có người đi lại, nàng lúc này mới yên tâm đi ra ngoài. Thừa dịp còn sớm nàng vẫn là đến thôn chung quanh chuyển vừa chuyển nói không chừng còn có thể tìm tới chút rau dại trở về nấu nấu. Trải qua ngày hôm qua này một áo, này nhà ai không biết nàng hoàng tiểu xảo quăng ngã hỏng rồi đầu góc, vốn dĩ liền cảm thấy nàng đáng thương người này thấy nàng đều nói thượng vài câu, cái này cấp một phen rau xanh, cái kia cấp một phen đầu. Hoàng tiểu xảo còn kịp đi lục soát tuần rau dại, này trên tay liền tràn đầy đồ ăn, cái này làm cho nàng càng cảm thán. Quả nhiên này nông thôn người chính là nhiệt Tình Phúc hậu, khả năng cũng liền nàng thật sự như vậy hắc đụng phải như vậy kỳ ba người một. Nhà đi, con hảo vẫn là câu nói kia trên đời vẫn là nhiều người tốt ta. Nàng cũng ngượng ngùng lại dạo đi xuống, cầm trên tay đồ ăn hướng trong nhà đi, rất xa liền nghe thấy được tiểu nha nhi tiếng khóc, nàng tâm trầm xuống còn không có lo lắng lại đây, chân liền chạy nhanh bước ra hướng trong nhà chạy tới, chẳng lẽ hài tử cấp khi dễ. Hoàng tiểu xảo vội vã chạy về đi. Vừa nhìn thấy thân ảnh của nàng Tiểu Nha Nhi liền chạy như bay lại đây, một phen ôm nàng đùi, trong miệng thẳng ồn nào nương, ngươi đi đâu? Không cần ném xuống Mầm Nhi, Mầm Nhi sẽ ngoan ngoan nghe lời, ô, ô ô Nhìn Tiểu Nha Nhi khóc đến như vậy thương tâm, Hoàng Tiểu Xảo lúc này mới hiểu được, hóa ra này không phải bị người khi dễ, mà là hài tử lên sau tìm không thấy chính mình, cho rằng chính mình lại trộm chạy. Mầm Nhi không khóc, nương như thế nào sẽ không cần Mầm Nhi đâu. Nương này không phải đã trở lại sao? Hoàng tiểu xảo có chút ấy nấy, biết rõ đứa nhỏ này không có cảm giác gan toàn chính mình còn không có công đạo liền đi ra ngoài, xem đem đứa nhỏ này sợ tới mức, nương lên sớm, nghĩ mầm nhi bụng sẽ đói, này không cho mầm nhi tìm ăn đi sao? Không khóc, lại khóc liền trường khó coi. Biên nói ngồi xổm xuống biên cấp tiểu nha nhi sát nước mắt, tiểu nha nhi bông ra nàng đùi, gắt gao ôm nàng cổ. Thân mình dựa gần nàng cấp hoàng tiểu xảo như vậy, một loại cảm giác đứa nhỏ này, đây là hận không thể dính vào chính mình trên người, bất quá may mắn chính là này tiếng khóc cũng coi như là dừng lại. Nương lần sau đem mầm nhi cũng tiêu lên. Phát hiện chính mình hiểu lầm nương, tiểu nha nhi có điểm thẹn thùng. Hào hào hảo, lần sau nương nhất định đem mầm nhi tiêu lên, là mầm nhi mang theo nương cùng đi, kia hiện tại nương có thể đi nấu cơm sáng không? Có lúc này đây thì tốt rồi. Tiếp theo lại cấp nàng cũng mang lên hải tử cùng nhau. Hắc hắc, ngày hôm qua thân nhóm cấp lực cất chứa dâng lên 5 cái, cấp thêm cày xong một trường, hôm nay không có Nga, hôm nay 2 cảng. chương 39 sự tình náo đại. Cuối cùng sáng sớm trận này chia lịa tiểu phong ba ở Hoàng Tiểu xảo cơm sáng hạ kết thúc. Nói lên này cơm sáng, Hoàng Tiểu xảo đó là vừa tức giận vừa buồn cười à, ngươi nói này hưng phấn chạy tới nấu cơm. Kết quả phát hiện chính mình đêm qua lấy quá khứ tuổi lửa một chút đều không có, chính mình chỉ có thể ngầm ăn cái này mệt. Bất quá này ăn một truy trường một trí, không thể dùng trở về nàng chỉ có thể một lần nữa mang chút qua đi, bất quá nàng cũng không có buồn đến còn mang như vậy nhiều đi qua. Tẩu tẩu, tẩu tẩu, bên này hoàng tiểu xảo cùng tiểu nha nhi ăn cơm sáng, nghe thấy được bên ngoài tiểu tiểu thanh âm, hoàng tiểu xảo còn không có đứng lên, tiểu tiểu cũng đã chạy vào được, tẩu tẩu. Tẩu tẩu, mẹ ta nói ngày hôm qua các ngươi không có phân đồ ăn lo lắng các ngươi không có đồ ăn, làm ta đến trong đất cho các ngươi trích chút đồ ăn đưa lại đây. Hoàng tiểu xảo nhìn kia tràn đầy một xọt đồ ăn, hốc mắt đều đỏ, đưa than ngày tuyết nói cũng bất quá như thế. Cảm ơn, cảm ơn. Hoàng tiểu xảo không biết trừ bỏ cảm ơn chính mình còn có thể nói cái gì. Tẩu tẩu yên tâm. Trong nhà không đủ đồ ăn liền đi nhà ta trong đất trích liền không cần nhớ thương trên núi những cái đó nấm độc. Ngày hôm qua ban đêm ăn cơm cùng nương vừa nói nương nhớ tới tẩu tẩu ra không đồ ăn. Hôm nay buổi sáng sớm làm chính mình hái được đồ ăn đưa hoa tới, liền sợ tẩu tẩu đánh trên núi nấm độc chú ý. Tiếu tiếu cô cô, kia không phải nấm độc, đó là cây tùng khuẩn ăn rất ngon. Hoàng tiểu xảo còn không có tới kịp nói cái gì tiểu nha nhi liền vẻ mặt hương phân nói, tiếu tiếu cô cô. Chúng ta chờ lát nữa cùng đi nhặt ngấm đi. Tiếu tiếu vừa nghe dọa tới rồi, xoay người liền ra bên ngoài chạy, thần sát hoang mang rối loạn. Hoàng tiểu xảo biết mầm nhi nói dọa đến tiếu tiếu kia hài tử, chỉ là cũng không hảo phê bình đứa nhỏ này, chỉ có thể lắc đầu. Nương, tiếu tiếu cô cô làm sao vậy? Hoa nhi này còn vẻ mặt mộng bức dạng. Mầm nhi, ngươi xem ngươi đem tiếu tiếu cô cô cấp dọa nương không phải nói sao làm nương tới nói. Hoàng tiểu xảo sơ sơ năng đầu. Bất quả nếu nói vậy nói, chờ lát nữa cùng nương cùng đi một chuyến ngươi tiếu tiếu cô cô ra. Hiện tại vẫn là thừa dịp này rất tốt Thái Dương đem này chăn gì sao tẩy một chút đi, còn có ngày hôm qua phát hiện oa nhi này trên đầu chiều dài con giận, nhìn xem như thế nào cho nàng thành một thanh. Chỉ là hoàng tiểu xảo không nghĩ tới chuyện này cư nhiên sẽ nháo đến như vậy đại. Này không để cho khăn trải giường mới vừa đưa tới sông nhỏ biên nước thủy, đại sơn thẩm cùng con dâu. Tiếu tiếu vội vã mà chạy tới, nhìn kỹ đại sơn thẩm trong mắt còn có nước mắt, vừa nhìn thấy hoàng tiểu xảo liền bắt lấy tay nàng. tan nữ nữ ngươi như thế nào như vậy ngốc à, ngươi này không có đồ ăn ăn không thể dựa trong nhà ngươi liền tìm đại sơn thẩm A. ngươi như vậy mang theo cái hải tử đi tuyệt lộ ngươi làm thành tuân kêu hải tử trở về làm sao bây giờ nga. Sông nhỏ biên năm sau cá biệt ra bà bà con dâu cũng ở giặt quần áo, thấy tình huống này đều dừng việc trong tay. Nhìn đại sơn thẩm ôm xảo nương khóc lớn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Thím, ta này không phải hảo hảo sao? Hoàng tiểu xảo nói không cảm động đó là không có khả năng. Này đi vào nơi này trừ bỏ mầm nhi nhất cho nàng mụ mụ ấm áp người. Hồi ôm đại sơn thẩm, không có việc gì. Ngươi xem ta phải có vấn đề ta hiện tại còn có thể đứng ở chỗ này sao? Không vội không vội, ngồi xuống, chúng ta hảo hảo nói. Đúng vậy, bà bà. Người liền nghe tẩu tẩu. Đại sơn thẩm con dâu giúp đỡ hoàng tiểu xào đem đại sơn thẩm đỡ ngồi ở một bên đại thạch đầu thượng. Đại sơn thẩm này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong đám người có người hỏi, đương nhiên là có chính là chân chính quan tâm có rất nhiều xem náo nhiệt. Hai ngày này bên ngoài huấn luyện, đổi mới không ổn định, tha thứ ha. Chương 40 Nóng Độc Đại sơn thẩm hiện tại nơi nào có tâm tư đi lý những người này à, nàng gắt gao mà bắt lấy hoàng tiểu xào tay. Đi đi đi, chạy nhanh trở về, ta làm ngươi Đại Khải ca đến cách vách trong thôn Thỉnh Đại Phu. Xào nương, ngươi liền nghe bà bà đi về trước đi, này đó quần áo ta ta ngươi mang về." Đại Sơn thẩm con dâu khuyên bảo, còn không quên chạy nhanh đem kia mới vừa phao rớt quần áo thả lại thùng, đương nhiên cũng không có như vậy khoa trương muốn mang về, bất quá cũng công đạo thủy biên người hỗ trợ xem hai mắt. Hoàng tiểu xảo cứ như vậy bị mang về trong nhà, người ta nói chuyện tốt không ra khỏi cửa. Chuyện xấu truyền ngàn dặm Chỉ chốc lát sau Hoàng tiểu xảo ra cửa liền đứng đầy người Chọc đến trương tam hoa lại chửi ầm lên lên Đơn giản chính là hoàng tiểu xảo liền một thị phi bà Suốt ngày chơi hoa gẹo nguyệt Trong nhà ổn ào nhốn nháo không có an bình quá Đương nhiên cũng không có người sẽ để ý tới nàng Các nàng chính vội vàng trải vớt rõ ràng rốt cuộc ra chuyện gì Ngươi nói ngươi này ngốc nữ Nga Em đẹp ngươi làm gì muốn nhặt kia nấm độc đảm đương đồ ăn Tiếu tiếu kia nha đầu cũng là vô dụng, biết cũng không chú ý điểm, cũng sẽ không trở về nói, này ăn xong đi mới nói cho ta. Đại sơn thẩm lôi kéo hoàng tiểu xảo vừa nói vừa khóc, không biết thật đúng là đương hoàng tiểu xảo là nàng nữ nhi đâu. Như vậy vừa nói đại gia cũng đều biết sao lại thế này, ai không biết nấm độc lợi hại à, hiện tại nghe nói hoàng tiểu xảo lôi kéo tiểu nha nhi ăn nấm độc, một đám sắc mặt đều thay đổi, ngày hôm qua sự ai không biết, đều đang nói làm bà bà nhẫn tâm. Ngạnh sinh xinh buộc con dâu này mang theo cháu gái đi đến tử lộ đi lên. Đại phu tới, đại phu tới. Không biết ai kêu một câu, đại gia chạy nhanh tránh ra con đường, làm. Nghiêm đại phu, chạy nhanh cho các nàng hai mẹ con nhìn xem. Đại sơn thẩm nhi tử đẩy ra đám người đi vào. Nghiêm đại phu đây là vừa đi đến sân bên cạnh liền nhận ra đây là ngày hôm qua kia người nhà, kia nữ hoa đảo cũng là chính mình xem đến rất thuẫn mắt, không nghĩ hôm nay liền có chuyện. Quái đáng tiếc. Vốn tưởng rằng sao, vừa tiến đến thấy chính là một cái miệng rủi bọt mép hơi thở thoi thóp người bệnh, nào tưởng tiến vào vừa thấy, nhân ra hai mẹ con tinh thần ngồi ở trong viện, đương trưởng ngây ngẩn cả người. Các ngươi không có việc gì? Tuy nói như vậy hỏi đặc biệt đã thương người tâm, chính là không thể trách hắn, hắn thật sự đặc biệt tò mò. Theo lý thuyết ngày hôm qua ban đêm ăn, lúc này đã là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, các nàng cư nhiên cái gì phản ứng đều không có. Như thế nào không cho hắn giật mình? Nghiêm đại phu, ngươi cho ta bắt mạch đi, ta nói không có việc gì các nàng không tin, vẫn là ngươi tới nói đi. Hoàng tiểu xảo biết lúc này đây vô luận chính mình nói cái gì đều không có nghiêm đại phu một câu tới có sức thuyết phục. Không cần nàng nói, nghiêm đại phu chính mình cũng tưởng chạy nhanh nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, chẳng lẽ là ổ bệnh còn không có biểu hiện ra ngoài. Việc này không nên chậm trễ, chạy nhanh nhìn xem. Hoàng tiểu xảo đem mầm nhi tay đưa qua, nghiêm đại phu cũng không nói gì, nghiêm túc mà cảm thụ được, sắc mặt không ngừng biến hóa xem đến đại gia kinh hồn tăng đảm, không biết thế nào. Đem ngươi bàn tay ra tới, ta nhìn xem. Nghiêm đại phu tựa hồ có điểm không quá tin tưởng, đem ánh mắt đầu hướng hoàng tiểu xảo. Hoàng tiểu xảo cười cười, vươn tay ra, kế tiếp lại là một thời gian an tĩnh, đem đại sơn thẩm xem đến lòng nóng như lửa đốt, thật vất vả chờ đến nghiêm đại phu bắt tay buông xuống. Chạy nhanh truy vấn. Không có việc gì, các nàng mạch tượng nói cho ta các nàng không có không có việc gì. Nghiêm đại phu tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại, còn không có từ này đánh sâu vào phục hồi tinh thần lại. Chương 41 ngấm độc 2 Nghe nói không có chuyện đại sơn thẩm cả người đều thả lỏng lại, ngáy mắt chân mềm, cũng may hoàng tiểu xảo cấp đỡ. Muốn nói này hoàng tiểu xảo không có chuyện, viện này mọi người đều hảo may mắn, đều nói nàng phúc lớn mạng lớn. Như vậy lăn lộn vài lần cũng không có chuyện, thật là bồ tát phù hộ A Duy độc cách vách đại viện tử có người không cao hứng. Nghe nói hoàng tiểu xảo hai mẹ con ăn nấm độc, này trương tam hoa A trong lòng đó là nói không nên lời cao hứng, như vậy thai họa nàng tiện nhân đó là sớm chết sớm siêu sinh, không cần ở cái này ra ngại nàng mắt, cứ như vậy chính mình còn càng tốt thao tác ngày đó sinh khắc nàng người chết. Từ nàng xuất hiện, Cái kia luôn luôn chịu thương chịu khó lao nhị cư nhiên có chính mình tiểu tâm tư, này sao được. Nàng đã sớm hận không thể hoàng tiểu xảo sớm một chút chết, chính mình ăn đã chết cũng không cần còn chính mình bị nói ra mạng. Lúc này nghe nói không có việc gì, nàng trong lòng đặc biệt không thoải mái, hận ông trời không mắt này cũng không có đem nàng thu đi. Hoàng tiểu xảo nào biết đâu rằng cách như vậy một đạo tưởng có nhân tâm tâm niệm niệm ước gì nàng sớm một chút chết. Xảo nương ngươi đây là ăn loại nào nấm. Nghiêm đại phu hỏi, trên núi nấm thiên kỳ bách quái, bất đồng nhan sắc, bất đồng chủng loại thật lớn một đống, chẳng lẽ nàng liền tốt như vậy vận khí đều ăn một ít không có độc. Hoàng tiểu xảo cười, nghiêm đại phu, ngươi đoán không có sai, chúng ta hai mẹ con ngày hôm qua ăn đều là cùng loại nấm, cho nên không có chuyện. Các vị hương thân, không phải ta xảo nương tưởng tăng tư, mà là này nấm mọi người đều biết có lớn lên thực giống nhau, muốn nhận sai đó là tùy thời gia mọi người. Chuyện như vậy ta làm sao dám cùng đại gia nói, này ăn ngon đại gia khả năng sẽ không cảm tạ ta, này xảy ra chuyện đó là khẳng định đều sẽ trách ta. Người đều là như thế này, không xảy ra việc gì thời điểm cái gì cũng tốt nói, này vừa ra xong việc vậy nói cái gì đều khó mà nói. Người đứa nhỏ này cũng là đủ lớn mật, đầu óc quăng ngã hỏng rồi còn dám tùy tiện ăn cái gì. Đại sơn thẩm hận sắc không thành thép nói. Hoàng tiểu xảo làm núng nói, đại sơn thẩm. Này còn phải cảm ơn lúc này quăng ngã đầu óc, giống như đột nhiên thông suốt dường như, ngươi nói người này ta không nhận biết, chính là này trong núi hảo chút có thể ăn không thể ăn ta đều biết, kỳ quái thật sự. Chính mình còn phải kiếm tiền, về sau làm những cái đó hiếm lạ cổ quái sự tình còn nhiều lắm đâu, miễn phí đại gia đem nàng đường quái vật tiêu hiện tại tìm cái thời cơ nói cũng hảo, về sau liền không cần lo lắng có người tìm tra. Còn có chuyện như vậy, mọi người đều cảm thấy hiếm lạ. Chẳng lẽ đây là người khác nói đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, tuy rằng nói như vậy chính là không có người đưa ra hỏi hoàng tiểu xảo ngày hôm qua ăn ngấm là nào một loại, ở mọi người xem tới chuyện này không nhất định đáng tin tệ, nói không chừng đây là mèo mũ đụng phải chết lao thử vận khí sống, vạn nhất nhân ra ăn không có vấn đề đến chính mình ra ăn ra vấn đề làm sao bây giờ. Ai cũng không dám mạo hiểm như vậy. Nay không... Nhìn hoàng tiểu xảo hai mẹ con không có việc gì đều một cái hai cái tản ra. Đương nhiên sự tình tới rồi cuối cùng vẫn là từ đại sơn thẩm cho khám phí. Tuy rằng người nghiêm đại phu có nói không thu, chính là hoàng tiểu xảo nhưng ngượng ngùng không cho. Thẩm, ngượng ngùng lại làm ngài tiêu pha, ngươi yên tâm, này tiền liền tính ta mượn, ngày sau nhất định còn. Thân huynh đệ minh tính sổ, hùng chi này không phải thân, người có tâm giúp chính mình, nhưng chính mình không thể rét lại người tâm. Không có người sẽ đương nhiên giúp chính mình, cho nên không cần yên tâm thoải mái đi tiếp thu, cảm ơn tâm không thể ném. Không có việc gì liền hảo, đem ta sợ tới mức, về sau không được như vậy. hào hào hảo, về sau ăn cái gì hỏi trước quá ngài. Hoàng tiểu xảo nghịch ngợm mà nói. Một kiện ố long sự cứ như vậy đi qua. chương 42 tiểu tâm sự đến bạn nam thuyền. Tẩy hảo sở hữu quần áo chăn, hoàng tiểu xảo mệt đến eo đều thẳng không đứng dậy. Giờ khác này nàng hảo hài niệm kiếp trước máy giặt A, quả thật là một cơ nơi tay, vạn sự vô ưu Con hảo có cái chi kỷ tiểu gia hỏa, thấy nàng mệnh thành như vậy, một đôi tay nhỏ thực mau bò lên trên chính mình eo thon nhỏ, nhéo một xoa, sở hữu đau nhức đều không thấy ảnh. Chỉ là nàng không cảm thấy chính mình có thể như vậy hưởng thụ, thời gian không còn sớm A, nói tốt hai ngày, nàng có thể tin tưởng ngày mai thiên còn không có lượng chính mình liền sẽ bị kêu lên đi làm việc. Cho nên sấn hôm nay còn có chút thời gian chạy nhanh lại đi lưu một vòng đi. Không tới không biết, này rốt cuộc nghèo thành gì cái bộ ráng, đừng nói một ngày tam cơm ăn no. Nơi này, không phải ngày mùa thời tiết một ngày tam cơm đều không có, mọi người đều là cơm sáng văn ăn, cơm chiều sớm ăn, ăn xong sớm ngủ, tiết kiệm thể lực. Vì không cho người ở phía sau chọc chính mình lưng, hoàng tiểu xảo buổi sáng cơm sáng khi nhiều làm mấy cái cơm nắm hiện tại cầm cơm nắm đi ra ngoài buổi tối trở về đảo cũng thích hợp. Nàng mang theo tiểu nha nhi, cầm lại lần nữa mượn tới lươi hái hướng mặt khác một bên trên núi đi. Ngày hôm qua kia tòa sơn tìm củi lửa vẫn là không tồi, muốn tìm những thứ khác khả năng liền khó khăn. Ngươi nói tìm sơn thảo dược sao, mấy thứ này muốn đi cục đá sơn tìm tuyệt đối là cái hảo nơi đi, muốn tìm rau dại, ngươi khả năng phải đi những cái đó không có cây cối che đậy cỏ dại mọc thành cụm trên núi. Bởi vì nói không chừng một giây những cái đó cỏ dại chính là mỹ vị rau dại. Hoàng tiểu xảo hiện tại có như vậy một loại cảm giác, đó chính là chính mình chém thành tam biên đều không đủ dùng. Ngươi nói này trường kỳ tách ra ăn này tuổi lửa liền như vậy một chút đó là khẳng định không đủ, phải dùng nhà chồng ngươi tưởng mở Ngươi nói không có đồ ăn làm sao bây giờ, trường kỳ dựa người cứu tế, cút đi. Ngươi nói này quần áo chăn cũng chưa cùng cái tốt, không có tiền một bước khó đi kiếm tiền đó là cần thiết. Nói không đổi, kia đều là gặp người, chỉ còn lại có như vậy nửa ngày thời gian, chính mình có thể làm nhiều ít. Tính, thấy một bước đi một bước đi. Hoàng tiểu xảo hiện tại cần phải làm là thăm dò rõ ràng thôn này nơi nào có rau dại, nơi nào có cửi lửa, như vậy phải dùng thời điểm mới không đến nỗi luôn cuống tay chân. Hôm nay nàng liền phải thăm dò rõ ràng rau dại sinh trường mà, cho nên ấn kiếp trước kinh nghiệm. Các nàng hướng cỏ dại mọc thành cụm sân núi nhỏ có đi, nơi này có xa hay không có cái tiểu lùng cây, còn có cây trúc lâm, nhìn này đó cây trúc, hoàng tiểu xảo nghị chính là năm sau măng mùa xuân. Này đó nho nhỏ cây trúc mọc ra tới măng đương nhiên không giống trong rừng đại măng, An qua nhân tài biết này đó nho nhỏ dã sơn măng hương vị càng tốt, bất đồng loại xử lý phương pháp không giống nhau, có trực tiếp xảo tới An hương vị cũng thực tươi ngon, có muốn trước bọt nước nước trong sau ăn bằng không sẽ có chua xót vị, bất quá thông thường đại gia vì tránh cho phiền toái đều là cùng nhau trước bọt nước nước trong sau xào tới ăn. Nông gia người thông thường đem nó cùng thịt nạc cùng nhau xào, nàng lại càng thích cùng dưa chua, chiến đến hương giòn thịt ba chỉ hoặc thịt khô cùng nhau xào, hương vị cực hảo, nghĩ liền chảy nước miếng. Đương nhiên hiện tại không có măng này cây trúc vẫn là có nàng tác dụng, nghĩ nàng cẩn thận thấy rõ ràng sau huy khởi lưới hái chọn chút tương đối trường điều thô tráng cây trúc chặt bỏ tới. Xem là vì thấy rõ ràng có hay không xà ở mặt trên, giống nhau cây trúc thượng dễ dàng nhất xuất hiện chính là một loại cùng với nhan sắc gần gián độc, thanh trúc ti, này xà kích độc, đối với từ nhỏ sợ hãi xà hoàng tiểu xảo tới nói, tuy lấy nhập thu câu cửa miệng nói tiểu tâm xử đến vạn nam thuyền, nhiều xem một cái không phải ít một miếng thịt, thiếu xem một cái tùy thời mệnh tăng hoàng hà. Chương 43-2 Chúng ta tiểu bí mật Nương, ngươi chém chuyện này để làm gì? Tiểu Nha Nhi nhìn trong chốc lát mới hậu chi hậu giác nhớ tới nương không nhớ rõ sự, nàng có nghĩa vụ nhắc nhở nương thứ này ăn không được. V ho giờ tờ về đút. Cái trổi. Nương dùng để làm cái chổi Trong nhà giống nhau giống dạng đồ vật đều không có, tuy nói là hoàng bùn đất, nhưng này đầy đất lá dụng vẫn là muốn quét. Hoàng Tiểu Xảo cũng không có tính toán này đó cây trúc làm thành cái trổi bán, bởi vì này đó là núi lớn tùy chỗ có thể thấy được đồ vật, kỹ thuật hàm lượng không cao. Nhà ai thật sự yêu cầu chính mình đều có thể làm, cầm đi bán phòng trừng một năm cũng bán không ra một phen. Cũng bởi vì như vậy nàng cũng không có nhiều chém, đem một tiểu đèn cây chút chém đặt ở ven đường, nàng mang theo tiểu nha nhi tiếp tục xuất phát. Đều nói núi lớn bên trong đều là bảo, lời này nói được một chút cũng không tồi, một đường đi tới nàng phát hiện hảo vài thứ. Xem, nàng hiện tại bên chân chính là khi còn nhỏ thường ăn tiểu ăn vặt, dã trái cây mà nhấm bê. Bất quá hiện tại đã qua lúc, lao nhân trong miệng nhắc mại tháng 6 6, khoai lang thuộc, mà nhẫm cũng là tháng 6 thành thuộc dã trái cây. Khi còn nhỏ các nàng thường xuyên một đoàn hài tử giống như hoàng ưu, bọn đầu cơ, qua sông Mãn Sơn chạy vội đi tìm này đó dã quả. Nay mà nhẫm cũng là thường tao các nàng độc thủ một loại dã quả, giống nhau lớn lên ở trên mặt đất, trên cỏ tương đối thường thấy, giống như ngày thưởng trái cây giống nhau trước nở hoa, hoa tàn chấm dứt ra trái cây. Trái cây từ màu xanh lục chậm rãi thành thục biến thành màu đỏ ở biến thành đen sắc. Màu đỏ có thể ăn bất quá có chút sáp vị xa xa không có màu tím đen tới ngọn. Sau khi lớn lên nàng mới biết được, này mà nhẫm bên một thân là bảo, này trái cây trừ bỏ có thể trực tiếp dùng ăn còn có thể dùng để làm mức trái cây. Nó vitamin C hàm lượng cực cao, rất nhiều thời điểm còn bị lấy ra làm dùng ăn sắc tố, nhưng làm đồ uống, đồ uống lạnh, rượu trái cây, kẹo điểm tâm tô màu dùng. Hơn nữa lấy ra công nghệ đơn giản, thứ này ở còn có thể làm dược thảo, có lưu thông máu cầm máu, tiêu xương hư ư, thanh nhiệt giải độc công hiệu. Như vậy hoàng tiểu xảo nghĩ tới Nghiêm đại phu, có lẽ có thể thải một ít phóng, lần sau có thể hỏi một chút, nếu hiệu thuốc có thu, cũng không vì tạm thời làm một cái sống tạm chi liệu, phát tài kia khẳng định không được, này tùy chỗ có thể thấy được giống nhau giá cũng không cao. Hơn nữa một khi bị đã biết này trong đất sợ cũng toàn thảm tao độc thủ không thể hợp lý chọn dùng. Chứ bỏ này hoàng tiểu xảo cũng còn phát hiện vài loại khi còn nhỏ thường ăn giã quả, hơn nữa đại bộ phận đều có dược dùng giá trị, giống một bán hạ, diệp căn quả đều có thể làm dược dùng, xuân thải cũng, hạ trích quả, thu đào can, có bình xuyễn, lưu thông máu, ngăn lị tác dụng, kia quả chua chua ngọt ngọt đảo cũng thập phần khai vị, nghĩ liền chảy nước miếng. Tiểu Nha Nhi nhìn mẫu thân hướng về phía một cây tạp thụ nuốt nước miếng Tiểu tâm mà đem chính mình thu ở trong ngực cơm nắm lấy ra tới. Mẫu thân đói bụng, mầm nhi nơi này còn có một cái cơm nắm, cấp nương ăn, này thụ ăn không được. Chọc đến hoàng tiểu xảo cười khẽ, mầm nhi ngoan, mẫu thân không đói bụng, nương chỉ là phát hiện một ít thứ tốt. Hoàng tiểu xảo chỉ vào chính mình nhận thức những cái đó cỏ dại cây nhỏ nhất nhất nói cho tiểu nha nhi, đem chúng nó no tác dụng đều dạy cho nàng, nghe được tiểu nha nhi đó là sừng sốt sừng sốt. Mẫu thân Thật vậy chăng? Đương nhiên. Chính là mẫu thân không phải quăng ngã đầu vóc sao, như thế nào nương biết nhiều như vậy? Chẳng lẽ người sẽ càng quăng ngã càng thông minh? Hoàng tiểu xảo bị hỏi đến ngẹn họng, nàng nên như thế nào nói cho đứa nhỏ này chính mình chỉ là một sợi ngoại lai linh hồn? Tính, nói dối một lần là nói dối, 100 lần cũng là nói dối, nếu đều là nói dối vậy không cần so đo số lần. Nương nói cho mầm nhi một bí mật. Ngươi phải đáp ứng nương bảo mật không thể nga, đây là hai chúng ta tiểu bí mật. Chương 44 núi lớn bảo. Hai chúng ta bí mật. Tiểu Nha Nhi nghe nói là chính mình cùng nương bí mật nhưng cao hứng, tuy rằng nàng tiểu, chính là nàng biết cái này nương không phải chính mình mẹ ruột, chính mình mẹ ruột đã không còn nữa. Nương ké ngã tỉnh lại cái gãy tử nhiều cái bản lĩnh có thể biết được thật nhiều, có thể ăn có thể sử dụng đồ vật, nương có thể lấy này đó biết đến tới kiếm tiền. Như vậy liền có thể cấp tiểu nha nhi mua ăn cùng quần áo mới. Vốn dĩ sao, hoàng tiểu xảo tưởng lừa gạt nói chính mình mơ thấy thần tiên, chính là tưởng tượng này có tính không lầm đạo hài tử mê tin đâu. Chính là người nói không có thần tiên, như vậy chính mình hồn xuyên lại là sao lại thế này. Khoa học giải thích không thông a vì không đem chính mình vòng đi vào, nàng chỉ có thể nói như vậy, không thể nói cho người khác nga, nếu không làm mãi mãi đã biết liền không hảo. Như vậy vừa nói, Tiểu Nha Nhi nháy mắt đã hiểu gật gật đầu, đó chính là không thể làm mãi mãi các nàng biết, như vậy có phải hay không chính mình có thể nói cho cha đâu. Ơn, cha không phải người khác, là cha. Hoàng Tiểu xảo không biết Tiểu Nha Nhi trong lòng như vậy tưởng, thẳng đến tưởng Thành Tuấn nói ra nàng mới biết được nguyên lai hài tử trong lòng lại như thế này lý giải người khác cái này từ. Dọc theo đường đi Hoàng Tiểu xảo phát hiện không ít đồ vật, có dược dùng giá trị nàng đều hay chút. Chuẩn bị tìm cái thời gian dò hỏi hiệu thuốc, xác định có yêu cầu nàng mới thải, cho nên một đường đi xuống tới nàng trong sọt chỉ nhiều giống nhau tương đối dùng được với rau dại. Khổ chai bà, một loại 1 năm 4 mùa đều có rau dại, bất quá thanh minh trước sau mọc đặc biệt tràn đầy, có thanh nhiệt giải độc tư âm nhuận táo kiện tì dưỡng dạ dày, cường thân kiện thể công hiệu, còn có kháng ú thành phần. Hoàng tiểu xảo thải kia một phen là lớn lên ở ước rát cây cối hạ, lá cây đặc biệt nộn có thể trực tiếp nấu canh, nếu là có lát thịt để vị vậy càng ngọt thanh. Nay khổ chai bà còn có thể dùng để phơi khô nấu canh, bất quá làm khổ trai bà sẽ có một cổ sú chân hương vị, rất nhiều người không tiếp thu được, cũng liền không có có thể được biết nó chỗ tốt. Liên ở Hoàng Tiểu xảo mệnh đến không nghĩ đi lại thời điểm rốt cuộc phát hiện chính mình tới nơi này gần nhất lớn nhất bảo tàng, quả hồng thụ. Nương, từ từ ta. Tiểu Nha Nhi nói đem Hoàng Tiểu xảo thần kéo lại. Trong phút chốc mặt nàng đỏ, hảo đi, tha thứ nàng gà động, thấy quả hồng liền giống như thấy cây rụng tiền giống nhau thất hồn lạc phách hướng bên kia chạy, đem hải tử đều quên mất. Nương, đi thôi. Tiểu Nha Nhi tay nhỏ lôi kéo Hoàng Tiểu xảo tay nói, Nương là muốn trích kia chu quả sao. Tiểu Nha Nhi một cái ngón tay cách đó không xa quả hồng hỏi. chu quả. Hoàng Tiểu xảo chớp trước mắt, Nga, đối, quả hồng có địa phương kêu chu quả. Tiểu Nha Nhi thích ăn sao? Chính là còn không có thuộc đâu. Tiểu Nha Nhi buồn bực mà nói, chu quả muốn chín mới ăn ngon. Nương thấy thế nào lên như vậy vui vẻ à? Này chu quả thôn kia một đầu rất nhiều, ăn nhiều bụng sẽ không thoải mái không gì hảo vui vẻ. Không quan hệ, chúng ta đi xem đi. Còn không có thuộc không có quan hệ, nàng có rất nhiều biện pháp, kiếp trước về quả hồng ăn pháp nhiều lắm đâu, bất quá nghe mầm nhi ý tứ là ăn qua, lại còn có rất quen thuộc. Nàng có thể tưởng tượng đến ra nơi này rất nhiều thứ này, ơn ơn, nhiều có bao nhiêu hảo, trực tiếp chờ chín cầm đi bán xem ra không quá hiện thực, giống nhau thứ này ở chỗ này có thể sinh trưởng, như vậy phụ cận trên giới tam thôn cũng có thể trồng ra, nhà mình có đồ vật hay sẽ ngốc đắt dụng tiền đi mua. Quả hồng chín cầm đi bán, chỉ cần vận chuyển liền thành vấn đề, bởi vì dễ dàng áp hư, không dễ bảo tồn, cho nên nàng không có nghĩ tới lấy chín quả hồng đi bán. Trưng 45 ăn ngon quả hồng. thấy này quả hồng hoàng tiểu xảo cái thứ nhất nhớ tới chính là bánh quả hồng. Muốn nói này quả hồng nhưng đều là thứ tốt, nhưng đừng xem thường này quả hồng, nhưng đều là làm thuốc thứ tốt. Bản thảo cương mục chung ghi lại thị ngoại tỷ, phổi, huyết phần có quả cũng Nay vị cam mà khí bình, tính sắp mà có thể thu, cố có kiện tỷ sắp chàng trị thấu cầm máu chi công. Quả hồng dinh dưỡng giá trị rất cao, đựng phong phú đường gỡ lủ cổ sờ. Kẹo trái cây đường đĩa proteinin canxi thích kém trở bất đồng dùng ăn phương thức có tương đồng hoặc bất đồng công hiệu bất quá no kỵ cung cung tương đối nhiều không biết người chẳng những không thể thể hội nó chỗ tốt ngược lại xuất hiện thân thể khỏe mạnh vấn đề không nên một lần ăn nhiều mà trùng hợp nàng kiếp trước bởi vì thích ăn bánh quả hồng riêng đi nghiên cứu quá bánh quả hồng là như thế nào làm thành đồng thời cũng nhớ kỹ quả hồng khử vị chắc phương pháp đi vào dưới tàng cây Hoàng tiểu xảo ngầm đầu cẩn thận nhìn một chút, vây quanh thụ dạo qua một vòng, cuối cùng chỉ có thể ở thụ bên kia tìm được rồi bốn cái thành thục quả hồng, khác đều vẫn là thanh màu vàng, không có cách nào ăn. Đối với hoàng tiểu xảo tới nói này đều không có quan hệ, bởi vì trên cây kia kết rầm rạp quả hồng đã làm nàng thật cao hứng. Tuy rằng là nông thôn ra tới, chính là hoàng tiểu xảo cũng không sẽ leo cây, húng chi kia nhánh cây cũng không lớn nàng cũng không yên tâm Tiểu Nha Nhi bỏ lên trên đi trích. Giờ khác này nàng vô cùng may mắn chính mình thủ công vẫn là khá tốt. Cắt lấy một phen thảo ba lượng hạ đem nó bệnh thành một cái soạn. Sau đó tìm tới cây trúc cùng nhánh cây. Thực mau một cái bắt ra tới. Tiểu Nha Nhi xem đến thần kỳ A. Mâu thân thật lợi hại. Giờ khắc này Hoàng Tiểu xảo trên người là tản ra thần thánh Quang mang. Chỉ là nàng chính mình không biết Tiểu Nha Nhi như vậy sùng bái chính mình. Nàng vượt bắt Đối với kia 94 cái quả hồng chung một cái, đem bên cạnh đặt ở quả hồng bính phía dưới dùng sức lôi kéo, quả hồng từ trên đầu cành bóc ra xuống dưới, vững vàng dừng ở trong sọt, tiểu nha nhi hưng phấn đến kêu to, thẳng vỗ tay. Hoàng tiểu xảo đem cái sọt di xuống dưới, cầm lấy bên trong quả hồng, mềm cứng vừa phải, hiện tại ăn vừa lúc. Nàng đem quả hồng đưa cho tiểu nha nhi, ăn đi, không cần ăn nhiều, một cái thì tốt rồi, bụng rông ăn nhiều không tốt. Tiểu Nha Nhi cầm lấy kia quả hồng nói không tâm động đó là giả không có đồ ăn vặt các nàng này trái cây chính là các nàng yêu thích, gần nhất đây là năm nay cái thứ nhất quả hồng, thứ hai đây là nương cho nàng. Nương, cho ngươi. Tiểu Nha Nhi cũng không có chính mình một người đem nó ăn, mà là trích đi quả hồng bính sau đem quả hồng bẻ thành hai phân đem trong đó đại kia một phần đưa cho Hoàng Tiểu Sảo, cái này làm cho Hoàng Tiểu Sảo trong lòng ấm ác. Hoa nhi này quả nhiên sắc bén không có bệnh đau. Mầm nhi ăn, trên cây còn có đâu, nương muốn ăn có rất nhiều, ngươi bồi nương bỏ lâu như vậy sơn cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút. Nói xong quay đầu tiếp tục trích dư lại mấy cái quả hồng. Tiểu nha nhi nhìn nhìn hoàng tiểu xảo, sau đó lại nhìn nhìn trên tay quả hồng ngọt ngào mà cười, ăn qua chính mình kia một phần sau, nàng cũng không có đem cấp hoàng tiểu xảo kia một phần ăn, mà là thật cẩn thận mà che chở rất sợ rất cái gì không sạch sẽ đổ vật đi vào. Thấy hoàng tiểu xảo đem kia ba cái quả hồng đều đâu xuống dưới sau, hiến vật quý dường như đem kia nửa bên quả hồng đưa qua đi, nương ăn. Nhìn hai tử kia chờ mong ánh mắt, hoàng tiểu xảo rốt cuộc vô pháp cự tuyệt, trong mắt rưng rưng đem kia nửa bên quả hồng ăn đi vào, hoàng tiểu xảo thề đây là nó ăn qua tốt nhất ăn, nhất ngọt quả hồng. Có muốn nói, đồ ăn ăn ngon không, muốn xem đồ ăn người chế tắc có hay không dùng tình. Nếm giả có hay không dụng tâm. Đường đường chúc thân nhóm lễ giáng sinh vui sướng. Chương 46 trong nhà tao tặc. Thấy mẫu thân ăn chính mình cấp nửa bên quả hồng, tiểu nha nhi vui vẻ mà xoay người đi giúp nương tìm khổ trai bà. Nàng trưởng thành, có thể giúp mẫu thân làm việc. Không cần đi xa. Hoàng tiểu xảo công đạo tiểu nha nhi sau, chính mình lại lần nữa đầu nhập trích quả hồng công tác chung. Nương! nay quả hồng còn không có thụ, không thể ăn. Tiểu Nha Nhi nhìn nương trích kia thanh màu vàng quả hồng hóng mất, nương đầu thật sự không hảo xử, này không thân quả hồng ăn miệng thật là khó chịu. Hoàng tiểu xảo cầm cái sọt quay đầu lại, hơi hơi mỉm cười, yên tâm, nương có biện pháp, quay đầu lại cho ngươi ăn ngươi khẳng định thích. Khởi sắp quả hồng đặc biệt sản giòn, cùng thuộc quả hồng là hai loại hoàn toàn bất đồng hương vị. Bất quá nàng không dám nhiều trích, bởi vì nàng không biết biện pháp này rốt cuộc có thể hay không thành công. Trước kia khi còn nhỏ mãi nãi đều là dùng vôi thủy đi phao quả hồng khử vị chát, nơi này nàng không tin sẽ có vôi loại đồ vật này, nàng chỉ nhớ rõ lúc trước nhìn một chút có một loại đơn giản nhất khử vị chát phương pháp, nàng chỉ có thể nếm thử, rốt cuộc được chưa thật đúng là không dám nói. Nếu không thành công, này trích nhiều liền lãng phí. Đi thôi, chúng ta đi trở về. Đều ra tới đã lâu, trừ bỏ quả hồng cũng không có phát hiện cái gì hữu dụng. Đến nỗi những cái đó thảo dược cũng không biết hiệu thuốc thu không thu, vẫn là thừa dịp còn có điểm thời gian lại đi tìm điểm tuổi lửa đi. Ngày hôm qua tìm bốn gánh đã dùng mau một gánh, nếu là về sau bị nô dịch nói tuổi lửa đều không có tới dùng. Dù sao hôm nay tìm được rau dại cùng buổi sáng thu được đồ ăn đã đủ các nàng lăn 2-3 tiền. Ngày mai ra ngoài làm việc thời điểm nhìn nhìn lại bờ ruộng bên cạnh có hay không. Một ít có thể ăn rau dại, đến lúc đó lại ngắt lấy một ít trở về đi. Hoàng tiểu xảo đột nhiên cảm thấy chính mình hảo bị thôi, này mỗi ngày còn phải tính kế mới có cơm ăn. Con có có cái ấm lòng bảo, bằng không nàng sớm chạy. Đem ngắt lấy tới đồ vật đều bỏ vào mượn tới giỏ che, Hoàng tiểu xảo một tay nắm tiểu nha nhi một tay kéo bổ tới cây trúc xuống núi. Có mệnh hay không? Đáng thương hoa, khắt đến môi đều khô. Ở kiếp trước này tuổi hài tử hạnh phúc đâu, muốn cái gì có cái gì, vui vui vẻ vẻ ở nhà trẻ chơi đâu. Mầm nhi không mệt, nhìn tiểu nha nhi cười ngâm ngâm, hoàng tiểu xào lắt đầu, cũng là kiếp trước chính mình còn không phải mãn sân chạy, hài nhi thời điểm tinh lực hào đâu, nào có nói mệt. Trở về ngươi đến tiếu tiếu tỉ tỉ nơi đó chơi, nương lại đi trong núi tìm chút tuổi lửa, ngày mai muốn giúp đỡ đỡn mãi, mãi bên kia làm việc, nương liền không có biện pháp đi thu thập tuổi lửa. Tuy nói không mệt, chính là cũng không thể khổ hài tử. Không, mầm nhi cùng nương cùng đi. Mầm nhi có thể giúp nương nhặt củi lửa. Thuận tiện nhặt ngày hôm qua ăn những cái đó nấm, nghĩ tiểu nha nhi liền vẻ mặt hướng tới. Tiểu thêm yêu. Hoàng tiểu xảo cười, cũng hảo, nhìn xem đại sơn thẩm có ở đây không, nhìn xem các nàng ý kiến. Nếu các nàng yên tâm chính mình liền mang theo các nàng cùng đi đi, coi như chính mình đối với các nàng ra nhò nhỏ hồi báo đi. Chính mình có cái này tâm cũng phải nhìn nhân ra lánh không lánh cái này tình. Rốt cuộc nhiều năm sợ hãi không có khả năng liền bởi vì chính mình như vậy một cái tiểu hành động liền có thể tiêu trừ, cũng cũng chỉ có vật nhỏ này đối chính mình như vậy vô điều kiện tín nhiệm đi. Trở lại trong thôn, hoàng tiểu xảo không có vội vã đi trước đại sơn thẩm ra, mà là tính toán về trước chính mình trong nhà đem đổ vật trước bông, mang lên chính mình ngày hôm qua tự chế cái cào lại xuất phát. Gì sao? Cứ mở! Trong nhà tao tặc! Hoàng tiểu xảo cái thứ nhất nghĩ đến chính là cách vách kia cả gia đình. Nam chủ hạ trương rốt cuộc vước đầu lộ mặt. chương 47 mơ ước Nam chủ. Không thể trách nàng, bởi vì nhà này thật sự quá nghèo. Này trên giới tam thôn ai không biết tưởng thành tuân cái này lão nhị nhất không bị nhìn chúng Nhân ra chủ gạch đất phòng hắn bị đuổi ra tới trụ cỏ tranh phòng. Liền tính không có nghe nói, đi vào cửa vừa thấy, là nàng làm tặc cũng sẽ không tiến vào Cho nên nàng duy nhất có thể nghĩ đến chính là cách vách kia ra hối hận cho nàng những cái đó thức ăn, lại không dám minh phải đi về, vì thế thừa dịp chính mình không ở như vậy chạy tới. Mầm nhi cẩn thận, nương vào xem. Hoàng tiểu xảo nhẹ nhàng mà buông trên tay cây trúc, đem sọt phóng tới một bên, sau đó từ bên cạnh lấy tới một cây thủ đoạn thô gậy gỗ. Không đợi nàng đi vào, bên trong người tựa hồ có điều phát hiện có ra tới. Ta dựa. Nhà ai xoái ca quên quan hảo lầm sông vào trong nhà nàng tới, chạy nhanh lánh trở về, bằng không nàng liền phải đóng cửa tiếp thu này lại lễ. Nhìn xem kia mày giấm mắt to, minh bê hạo sỉ, thật là câu nhân hồn A giống như Phan An nói được không đúng. Phan An là ai, ngượng ngùng nàng không biết, chính là nàng biết hắn dung mạo cùng trong trường học truy tinh tộc nhóm trong miệng đại xoái ca có đến liều mạng, bất đồng là vị này càng có nam nhân khí vị. Cha! Tiểu Nha Nhi vừa nhìn thấy kia xoáy nổi liền chạy như bay qua đi. Nhìn kia ôn nhu rỗi tay xoa xoa Tiểu Nha Nhi đầu tùy ý Tiểu Nha Nhi ôm hắn đùi xoáy nổi. Hoàng Tiểu xảo chỉ một thoáng mặt đỏ. Gì sao? Đây là nàng kia trên danh nghĩa tướng công. Ông trời cũng đối nàng thật tốt quá đi. Xem tại đây nam nhân thâm đến nàng tâm phân thượng. Nàng liền không so đo ông trời làm nàng tới kịp nói một hồi oanh oanh liệt, liệt liệt luyến ái liền đem nàng ném đến nơi đây. Ai u? Nàng hiện tại như thế nào có một loại kiếm được cảm giác ra, mắc cỡ trên người. Nàng tuyệt đối không thừa nhận chính mình là ngoại mạo hiệp hội hội viên. Ngươi không có việc gì đi. Nhìn xoáy nổi kia tăng một phân quá dày giảm một phân quá mỏng mỗi lúc đóng lúc mở. Hoàng tiểu xảo trong đầu tựa như bị nhét đầy hồ nhau. Gì cũng không biết, mãn trong đầu chỉ có một từ. Hảo xoáy. Hảo xoáy. Thứ gì? Chẳng lẽ thật quăng ngã đầu còn không có hảo? Tường Thanh Tuấn hơi hơi nhiều như mày, nói thật vừa ra tới thấy lúc trước mới vừa mua khi trở về thân kiểu thịt nộn nữ tử cư nhiên ở chỗ này thích hứng đến như vậy hảo, hắn hảo giật mình nói. Thu được đồng hương thác nói trong nhà sẽ ra chuyện, hắn cũng trong lòng nắm chắc, từ mua nàng thời khắc đó khởi liền biết nàng không có khả năng có thể ở chính mình trong nhà đợi đến đi xuống, mua nàng chỉ là đột nhiên thiện tâm quá độ, bất quá nghe nói nàng đã xảy ra chuyện chính mình vẫn là đến trở về một chuyến. Chỉ là không nghĩ tới sẽ ra chuyện sau nàng cư nhiên cùng nhà mình nữ nhi ở chung đến như vậy hảo, từ nàng vừa mới che chở nữ nhi đến phía sau hành động đã làm hắn tâm ấm. Chỉ là như vậy tốt đẹp một nữ tử, hắn biết rõ chính mình ra tình huống, biết rõ chính mình cùng nàng đó là thiên cùng địa chênh lệch cho nên trước nay hắn liền không có hy vọng xa vời quá, tình yêu nam nữ liền không cần phải nói. Đây là hắn trước kia đối nàng cảm giác, Vừa mới trong nháy mắt kia giống như vào đồng một đạo âm dương, làm hắn tâm bùn bùn nhảy đến hoan. Nam nhân chết sĩ diện làm hắn áp lực chính mình nội tâm tình cảm, lại hảo hắn không dám tưởng. Như vậy chính mình chỉ biết thai họa này nữ tử. Nếu nàng tưởng rời đi, hắn sẽ phóng nàng rời đi. Nương, người làm sao vậy? Tiểu Nha Nhi nhìn hoàng tiểu xảo kêu ngốc lăng bộ ráng, suốt ruột mà vùng ra cha chạy tới. Nương, tưởng thanh tuấn giật mình. Phải biết rằng lúc trước mang nàng khi trở về, người khác đều cười nữ nhi nhiều cái nương, hắn lại nhớ rõ thập phần rõ ràng, nữ nhi kêu nhắm chặt miệng lăng là không gọi quật cường bộ ráng, là cái gì thay đổi nàng, là nàng sao. Chương 48 thai hỏa nhân ra già, già cô nương. Hoàng tiểu xảo không biết tưởng thành tuấn trong lòng là nghĩ như thế nào nàng, nàng chỉ biết tiểu nha nhi kêu gọi đem nàng đánh thức, mất mặt đã chết, cư nhiên làm cho hài tử mặt phát hoa si. Khu khu khu. Ngươi đã về rồi. Hoàng tiểu xảo chưa bao giờ biết nguyên lai like chính mình còn có như vậy khẩn trương thời điểm, so thi đại học còn khẩn trương. Nàng liến như vậy đứng ở nơi đó, không biết chính mình hẳn là động thủ trước vẫn là trước động cước. Tường Thanh Tuấn không biết Hoàng tiểu xảo bởi vì chính mình mà khẩn trương. Hắn cho rằng nàng ở xấu hổ đâu, phải biết rằng hắn đem nàng mua trở về ngày hôm sau đã bị người trong nhà bức cho bất đắc dĩ lại lần nữa ra ngoài làm việc đi. Hai người thêm lên lời nói còn không có vượt qua 10 câu, không khí như vậy kỳ quái có thể lý giải. con hảo có tiểu nha nhi cái này không khí sinh động khí. Nương, chạy nhanh A cha đã trở lại có thể giúp đỡ chúng ta cùng đi nhặt tuổi lửa, như vậy nương liền không cần như vậy mệt mỏi. Tiểu nha nhi nhìn hai người xấu hổ định ở nơi đó, nóng vội nhảy đát. Hoàng tiểu xảo lúc này mới nhớ tới chính mình còn không có kinh nhân ra đồng ý liền đem nhà bọn họ sự cấp làm chủ không biết hắn đã biết sẽ nghĩ như thế nào. Bất quả nếu hắn cảm thấy chính mình làm sai nói, như vậy người nam nhân này lại xoáy không cần cũng thế, rốt cuộc xoáy cũng không thể đường cơm ăn. Người sao, đều phải lý trí một ít, đương nhiên có thể cá cùng tay gấu đều có thể kiêm đến dưới tình huống kia khẳng định là tốt nhất lạc. Không thể không nói, tưởng thành tuấn thật đúng là không biết, hắn chỉ là thu được tin tức nói chính mình mua trở về cái kia tân tức phụ quăng ngã trong sông đi, mau không được. Làm hắn chạy nhanh trở về xử lý. Vì thế hắn lập tức hướng chủ nhân xin từ trước đã trở lại. Cho nên trở về thấy trong nhà không ai, hắn trong lòng vẫn là đột một chút, lo lắng đâu. Sự tình còn hảo không có hướng nhất hư phương hướng phát triển. Thấy nàng cùng nữ nhi vừa nói vừa cười trở về, hắn tâm cũng liền buông xuống. Ngươi ở nhà đi, ta đi. Tường thanh tuấn không tin nàng có thể làm được tới. Rốt cuộc lúc trước xem nàng ăn mặc liền không giống nghèo khổ nhân ra ra tới. Ngươi, ngươi vừa trở về, nghỉ ngơi một chút, không đội, còn hảo tuổi lửa có thể dùng." Hoàng tiểu sảo thấp thỏm bất an động tay động chân, không biết chính mình hẳn là như thế nào nói cho hắn, chính mình tới hai ngày này làm hạ chuyện tốt. Tưởng Thành tuấn dừng lại nhìn nàng, nàng đang khẩn trương cái gì? "Ngươi có việc?" Hoàng tiểu sảo ngấp ở, người này ánh mắt như vậy lợi hại cư nhiên như vậy cũng cho hắn phát hiện. "Tính, dù sao sớm muộn gì cũng là phải biết rằng" Sớm chết sớm siêu sinh đi. Trong nhà cùng bà bà bên kia tách ra tới ăn. Tưởng thành tuấn dừng một chút, nhìn nhìn hoàng tiểu xảo, xem đến nàng tâm hốt hoảng, cũng không biết hắn rốt cuộc như thế nào cái ý tứ. Ai nha, ngươi có cái gì liền nói đi, ngươi muốn sinh khí liền mắng vài câu không cần đánh người là được. Sự tình dù sao liền như vậy, hai ngày trước ta và ngươi nương các nàng xảo một trận, sau đó ở thôn trưởng cùng tộc trưởng chứng kiến hạ chúng ta phân ra đến chính mình nấu tơi ăn. Nhà này ngươi không ở không có phân. Dù sao nàng không cảm thấy chính mình làm sai, chỉ là vẫn là đối hắn phản ứng có chút chờ mong. Con hảo tưởng thành tuấn không có làm nàng thất vọng, hắn chỉ là nhìn nàng sừng sốt trong chốc lát sau đó bình tĩnh nói, tách ra ăn. Tách ra liền tách ra đi, không có quan hệ, ta sẽ nỗ lực hơn làm việc, sẽ không cho các ngươi nương hai bị đói. Chỉ là không biết này tiểu thân thể nơi nào tới năng lượng cư nhiên đem hắn nương cấp thu phục Không phải hắn nói nhà mình nương có bao nhiêu khó chơi, kia người trong nhà có bao nhiêu khó làm hắn là thập phần rõ ràng, cho nên hải tử nương đi rồi mấy năm nay cũng không dám lại tìm cái trở về, liền sợ thai họa nhân ra. Thật lâu về sau một ngày, Hoàng tiểu xảo biết chuyện này sau hỏi, ngươi liền nhẫn tâm thai hỏa ta. Đoán xem tưởng thành tuấn là như thế nào trả lời. chương 49 tình đầu sơ khai. Hoàng tiểu xảo không nghĩ tới tưởng thành tuấn cư nhiên sẽ như vậy bình tĩnh. Lăng qua sau là tràn đầy vui sướng, còn có không phải cái ngu hiếu, bằng không nhà này thật đúng là chính là không có cách nào đãi đi xuống. Nhìn hoàng tiểu xảo kêu mỉm cười, tưởng thành tuấn chạy nhanh lướt qua hoàng tiểu xảo, lại xem đi xuống hắn sẽ mất mặt sững sờ ở nơi đó. Nhìn tưởng thành tuấn lấy quá chính mình vừa mới đặt ở giỏ che lưới hái còn có gánh trọn chuẩn bị đi ra ngoài, hoàng tiểu xảo chạy nhanh kêu hắn, từ từ, ngươi chờ ta trong chốc lát, còn sớm đâu, ta và ngươi một khối đi. Thêm một cái người nhiều một phần lực. Hoàng tiểu xảo chạy nhanh đem trong sọt đồ vật bỏ vào trong phòng. Sau đó cong giỏ che ra tới, thuận tay đóng cửa lại, lôi kéo đứng ở bên cạnh tiểu nha nhi. Đi thôi, mầm nhi là đi cùng tiếu tiếu tỉ tỉ chơi vẫn là cùng cha mẹ một khối lên núi. Nàng không có chú ý tới, đưa lưng về phía nàng tưởng thành tuấn nghe thấy nàng lời nói trên mặt lộ ra mê người mỉm cười. Cha mẹ, này xưng hô thật tốt. Tiểu nha nhi lăn long lóc xoay tròn đại đại mắt. Nghĩ nghĩ, mẫu thân có cha bồi, mầm nhi không lo lắng nương, ta đi cùng tiếu tiếu tỷ tỷ chơi. Vốn dĩ hoàng tiểu xảo nghĩ đến từ tốt, có tiểu nha nhi tại bên người cũng không đến mức hai cái xa lạ quen thuộc người như vậy xấu hổ. Ai ngờ đứa nhỏ này cư nhiên lâm thời thay đổi chủ ý hảo đi, có cái nào hài tử không thích chơi, khó được hài tử lo lắng nàng, nàng cũng không hảo không cho hài tử đi chơi. Hảo, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Nương trở về lại đi tiếu tiếu tỷ tỷ ra tìm ngươi Cứ như vậy Tưởng thành tuấn tiếp nhận hoàng tiểu xảo cầm kia Hắn cảm giác kỳ quái đồ vật đi ở ở phía trước Hoàng tiểu xảo cùng tiểu nha nhi theo ở phía sau Tới rồi đại sơn thẩm ra phân lộ khẩu Tiểu nha nhi buông ra hoàng tiểu xảo tay chạy qua đi Hoàng tiểu xảo lắc đầu Cũng là vất vả đứa nhỏ này đi theo chính mình Chạy một ngày trở về thủy cũng chưa tới kịp uống thượng một ngụm Nếu không ngươi lưu tại trong nhà Thường thanh tuấn nhìn Hoàng tiểu xào nói, nhìn ra được hai người cảm tình thức hảo, rất ít thấy nhà hắn cô nương như vậy dính người. Không được, đi thôi, đi sớm về sớm, còn phải vội trở về nấu nước nấu cơm đâu. Hoàng tiểu xào lắc đầu, nàng phi thường rõ ràng hiện tại chính mình cũng không có như vậy tốt mệnh có thể an an ổn ổn đai ở nhà làm một cái nhàn thê, muốn cho người trong nhà biết hắn đã trở lại khẳng định cũng sẽ bắt lấy hắn đi ra ngoài làm việc. Thừa dịp này cơ hội có thể làm nhiều ít là nhiều ít đi. Hai người cứ như vậy một trước một sau hướng ngày hôm qua kia trên sườn núi đi đến. Nhìn ly chính mình hai bước xa cao lớn thân ảnh, hoàng tiểu xảo trong lòng mai con chạy loạn, càng xem càng đáng tin thậy, lời nói không nhiều lắm nhưng thật ra cái cẩn thận, nhìn có bụi gai ở kia sẽ giúp chính mình diệt trừ, rõ ràng bước chân so với chính mình đại, thông thả xuống dưới phối hợp chính mình bước chân, không nhanh không chậm đi tới. Cẩn thận, Hoàng tiểu xảo hoảng sợ, mất mặt ta, nàng cư nhiên nhìn nhìn thất thần, thiếu chút nữa cấp quăng ngã, mà hắn cư nhiên lập tức liền bắt được chính mình, đó có phải hay không hắn vẫn luôn đều biết chính mình nhìn hắn. Ta mụ mụ a, hảo mất mặt a. Hoàng tiểu xảo hiện tại tựa hồ còn có thể cảm giác được đến hắn bắt lấy chính mình kia dày rộng đại trưởng truyền đến nhiệt độ. Không biết đầu góc nước vào vẫn là như thế nào, hoàng tiểu xảo đột nhiên đôi tay che lại chính mình mặt, tránh thoát hắn tay đi phía trước chạy tới. Tường thanh tuấn sửng sốt một chút, rồi sau đó hồn hậu tiếng cười truyền ra, hoàng tiểu xảo tức giận xoay người trường mắt hắn, cười cái gì cười. Ta mụ mụ à, nay cười tuyệt đối có thể hôn mê một đống vô tri thiếu nữ, mà này xoay khí nam tử cư nhiên là nàng tương công, nói giỡn tốt như vậy nam nhân nàng không bắt lấy đó chính là ngốc tử một cái. chương 50 nữ nhân, cảm tình động vật. Tường thanh tuấn không biết hoàng tiểu xảo trong lòng suy nghĩ, hắn bị nàng kia giả vờ tức giận cấp mê đảo. Như vậy nàng tẩy thoát lưu tại nàng trong lòng cao cao tại thượng ấn tượng, trở nên có máu có thịt. Thu tuy rằng không giống ngày mùa hè, nhưng ra tới phơi ấm dương xà vẫn là tương đối nhiều, cẩn thận một chút, ta đi lên mặt đi. Xài bước xuyên qua nàng, lại lần nữa lưu lại cao lớn bóng dáng. Có như vậy một cái nhạc đệm, hai người gian xấu hổ tựa hồ bị hủy diện. Ai, ngươi như thế nào chạy về tới, bọn họ không phải nói ngươi ở bên ngoài làm sống sao. Đột nhiên như vậy chạy về tới cấp người lực đánh vào rất lớn. Thanh Tuấn! Cái gì? Ta nói kêu ta Thanh Tuấn. Hoàng tiểu xảo nháy mắt đã hiểu gật gật đầu. Hảo đi, ta thừa nhận ngươi là một cái lớn lên đẹp lại còn có có dí dỏng xoáy nổi. Sau đó nàng liền chờ nhân ra trả lời nàng, nào biết nhân gia lăng là không nói gì. Hoàng tiểu xảo ngẩn đầu nhìn thoan qua. Hảo đi, Thanh Tuấn, ta nói ngươi như thế nào đột nhiên chạy về tới. Bọn họ nói ngươi đã xảy ra chuyện Nguyên lai like tên của mình dễ nghe như vậy a Nghe nói nàng đã xảy ra chuyện Cho nên liền đã trở lại Như thế nào nghe có điểm không quá thoải mái à Chẳng lẽ là bởi vì hắn không phải bởi vì chính mình trở về Ai nha này tiền nhiệm gì đó khó nhất làm Dù sao nàng đều không còn nữa Nàng liền rộng lượng một chút bất hòa nàng so đo đi Nga, đi thôi Làm nàng tỏ vẻ cảm động kia thật đúng là làm không được quá làm ra vẻ. Tưởng Thành Tuấn nhìn nhìn nàng không nói gì, chỉ là bước chân tiếp tục đi trước. Thực mau tới rồi ngày hôm qua chính mình cùng hài tử cùng nhau thu thập tuổi lửa địa phương, bất quá Tưởng Thành Tuấn bước chân cũng không có dừng lại, tiếp tục đi phía trước đi, Hoàng Tiểu Xảo cũng không có ý kiến. Ngắm lại nơi này các nàng ngày hôm qua đã tới, chính là lại nhiều tuổi lửa cũng không có khả năng mỗi ngày đều có, lại nói hôm nay nàng cũng không có mang theo hài tử. Ngược lại có một cái hữu lực giúp đỡ, tốt như vậy cơ hội nàng không nhân cơ hội hướng trong đi một chút, tìm kiếm tân tương cơ, vậy thật xin lỗi chính mình. Quả nhiên hướng trong đi, trên mặt đất tùng diệp càng ngày càng dày, tuổi lửa cũng càng ngày càng nhiều. liền nơi này đi, lại hướng bên trong đi liền dễ dàng có nguy hiểm, chính ngươi tiểu tâm một chút không cần đi xa, có việc kêu ta. tưởng thành tuấn bung trong tay vật cầm lươi hái bắt đầu làm việc. Hoàng tiểu xảo xem đến đều trận tròn mắt, ta dựa. Nam nữ bình đẳng như thế nào cũng không có khả năng bình đẳng chỉ cần thể lực phương diện liền bất bình đẳng, nhìn xem nhân già ca ca ca vài cái mấy cây nắm tay đại tuổi lửa liền dễ bảo phóng. Nàng đột nhiên cảm thấy ở phương diện này chính mình tựa hồ cung cấp không được nhiều đại trợ giúp, căn cứ nam nữ phối hợp làm việc không mệt nguyên tắc, hoàng tiểu xảo từ bỏ hỗ trợ nhặt tuổi lửa ý niệm, bắt đầu nhìn quét bốn phía, núi lớn bên trong có rất nhiều bảo, nàng thực mau tìm được rồi một ít tương đối thô tráng dây mây. Nàng thập phần tự giác kéo động khởi dây mây. Tưởng thành tuấn thu thập tuổi lửa trong quá trình còn không quên phân thần chú ý Hoàng Tiểu Sảo, nhìn nàng thích hứng đến khá tốt, hắn cũng cứ yên tâm bận rộn chính mình trên tay sống, trong rừng cây tiểu sâu, chim nhỏ tiếng kêu trầm dại dấu đi, dư lại chính là tưởng thành tuấn ca ca ca đốn tuổi thanh âm. Tiến vào công tác trạng thái chung hai người, ai cũng không có quấy rời ai. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Sảo ngẩn đầu lên, nhìn nhìn, Chúng ta có phải hay không hẳn là chịu thu thập hảo, chuẩn bị đi trở về. Đêm nay trở về ba liền phải đói bụng. Tường thanh tuấn dừng lại nhìn nhìn sắc trời, ở hắn xem ra sắc trời còn sớm đâu, còn có thể lại làm trong chốc lát. Châm trở về trong nhà phải dùng bếp, chờ trong nhà dùng qua đi liền quá muộn, tiểu nha nhi còn nhỏ đúng là trường thân thể thời điểm, không thể bị đói. Xem minh bạch hắn nghi hoặc, Hoàng tiểu xảo giải thích nói. Tường thanh tuấn gật gật đầu, lỗ tai hồng hồng chính mình vừa mới còn tưởng rằng trong rừng ám xuống dưới nàng sợ đâu. Lại vừa thấy, hắn giật mình nhìn hoàng tiểu xảo, không thể tin được, đặt ở một bên trói đến chỉnh chỉnh tề tề một phen đem tuổi lửa là nàng làm, chính là không phải nàng còn có thể là ai, nơi này cũng chỉ có chính mình cùng nàng. Nàng rốt cuộc là ai? Tưởng thanh tuấn có điểm mê hoặc, hắn không cho rằng chính mình có nhớ lầm, chính là chính là nghèo túng nhân ra tiểu thư cũng không có khả năng như vậy quen thuộc này đó sống. Nàng làm hắn càng ngày càng tò mò. Nếu không ngươi trước chọn trở về, ta đem dư lại chói một chói. Hoàng tiểu xảo nhìn kêu một đống tuổi gỗ khó xử. tưởng thành tuấn nhưng thật ra chấn tướng. Này gì, này vừa mới còn nghĩ nàng có thể hay không sợ hãi. Nào biết nhân ra lại là lá gan lớn hơn tiền. Hôm nay sắc còn nghĩ chính mình một người đãi tại đây trong rừng rậm. Nàng nguyện ý, hắn cũng không yên tâm. Cùng ừ. nhau đi, cốt chắc ta mang ngươi trở về. Dư lại ta chính mình tới chọn thì tốt rồi, ngươi ở nhà chiếu cố hảo trong nhà. Ra! Cái này từ nàng thích. Hoàng tiểu xảo cũng không có ý kiến lạ, nếu không phải bức cho thật chặt nàng còn không muốn chính mình một người đại ở chỗ này đâu. Từ nhỏ nàng liền đặc biệt sợ một loại đồ vật, phiêu phiêu phiêu. Khi còn nhỏ nghe lão nhân nói nhiều, cho dù đi học sau lão sư minh xác nói qua trên thế giới không có cái loại này đồ vật, chính là cái loại này sợ đã thâm nhập nhân tâm muốn nàng quên thật sự không có khả năng. Lại nói không cần lừa nàng, nàng chính là phi thường rõ ràng không nói này, niên đại chính là trước kia quê quán thế hệ, trước tổ tông nhóm đều là trực tiếp nâng đến trên núi chôn kia cao cao nhọn nhọn nấm mồ đủ để cho người lông tơ chấn hương. Tưởng Thanh Tuấn nói đồng thời, trên tay sống cũng không ngừng lại, đem bủi gỗ chia làm từng đống, sau đó lây qua hoàng tiểu xảo làm ra dây mây, chuẩn bị chắt trói lại. Từ từ, từ từ, người đem này ôm một nửa lên, Hoàng tiểu xảo không kịp cảm thán hắn kia tủi lửa bỏ lớn, liền chạy nhanh ngăn cản. Tuy rằng không biết hoàng tiểu xảo muốn làm cái gì, tưởng thành tuấn vẫn là rất phối hợp ấn nàng theo như lời đi làm. Hoàng tiểu xảo chạy nhanh đem chính mình bá lại đây tùng diệp đôi ôm tùng diệp ở mặt trên phô thật dày một tầng. Hảo, có thể. Nói xong xoay người tiếp tục cầm nàng kia khó coi nhưng thực dụng cái cào lại bá một ít tùng diệp lại đây. Tưởng thành tuấn lại lần nữa trường kiến thức. Nguyên lai nàng biết Tùng Diệp có thể chất dẫn chay a Nguyên lai kia quái quái đồ vật là như thế này dùng A Có tưởng thành tuấn hỗ trợ, kia đôi tuổi gỗ cũng thực mau liền chuẩn bị cho tốt. Nhất thời không có nghĩ nhiều, liền mang theo một cái đòn gánh cuối cùng từ tưởng thành tuấn chọn tuổi lửa, hoàng tiểu xảo bị sọt lấy cái cảo phương thức hướng trong nhà đi. Hai người trong lòng đều như suy tư gì, nếu có điều tưởng. Nàng kia sọt rốt cuộc trang này cái gì, chàn đầy. Là cổ đại nam nhân đều lớn như vậy lực vẫn là liền các nàng gia vị này tốt như vậy sức lực, nàng chói tủi lửa người ghét bỏ tiểu đêm một bên hai thanh trọn, mặt không đỏ khí không xuyễn. Từ từ, tưởng thanh tuấn ngừng lại, vừa định liền dừng lại, mệt mỏi đi, mệt mỏi liền phóng một gánh xuống dưới đi. Nào biết nhân già cũng không có như nàng suy nghĩ, mà là lấy quá nàng trong tay cái cào đặt tại chính mình chọn xài thượng, trong rừng hắc, không dễ đi, ta tới bắt. Ngươi cẩn thận một chút đi, nhìn hắn lại lần nữa khơi màu tủi lửa đi ở chính mình phía trước, hoàng tiểu xảo một lòng hoàn toàn luôn hãm. Nữ nhân chính là ngu như vậy, cảm tình động vật, một khi người đối chính mình hảo giống như thiêu thân lao đầu vào lửa rơi vào đi. Chính là không phải mỗi người đàn bà đều có thể nhào vào hạnh phúc cho ổ, nàng sẽ là cái kia may mắn sao. chương 51 tiểu tâm thiêu phòng bếp, rất xa thấy trong nhà khói bếp dâng lên, hoàng tiểu xảo tâm đột một chút. Xong rồi hôm nay về trễ, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng hơi hơi như như mày, tưởng thành tuấn phát hiện cười nói, không quan hệ, hôm nay liền tạm chấp nhận một chút, ta đã trở về, nếu tách ra ăn, ta nhìn xem tìm hai ngày ở chúng ta nhà mình bên kia trong viện đắp một cái bếp. Cũng đỡ phải nàng luôn muốn chuyện này, như vậy cũng phương tiện. Hảo Hoàng thiểu xảo ứng qua đi cảm giác giống như không đúng, có thể đắp bếp đương nhiên là hảo. Chính là chính mình ra đó là nhà tranh, tùy tiện một chút hỏa tinh một cái không cẩn thận ngay cả trụ địa phương đều không có, nếu không vẫn là về sau lại tính đi. Nói không chừng chính mình có thể tìm được tốt tài lộ quá tháng đầu nửa năm liền đem phòng ở cấp cái đi lên đâu Thường Thành Tuấn không nói gì thêm đem đẩy ra thủy lửa đặt ở trong viện. Nương! Nghe thấy bên ngoài động tính, tiểu nha nhi từ cách vách chạy ra tới, nương đã trở lại, mầm nhi đem thủy thiêu hảo, mầm nhi đã tắm xong. Nương chạy nhanh tắm rửa đi. Nhi tiểu nha nhi hiến vật quý dường như nói, Hoàng tiểu xảo chỉ có tràn đầy lo lắng, Người đứa nhỏ này như thế nào chính mình nấu nước, Này múc nước tốn nhiều kính sự, Người sao lại có thể chính mình tới, Đều nói tàn nhẫn vô tình, Chính là nhóm lửa không chú ý thiêu phòng bếp làm sao bây giờ. Mầm nhi cùng tưởng thành tuấn đều không có nghĩ đến Hoàng tiểu xảo, cư nhiên sẽ là cái dạng này phản ứng bởi vì chuyện này trước kia mầm nhi cũng không có thiếu làm. Nấu nước nấu cơm thường xuyên sự. Nhìn cha con hai vẻ mặt mộng bức bộ dáng. Hoàng tiểu xảo lắt đầu. Sắc trời không còn sớm. Ngươi chạy nhanh đi vội đi. Trên đường tiểu tâm chút. Nếu không hành liền ngày mai lại đi. Trời tối cũng không có người sẽ đi trộm. Nơi này có ta. Mầm nhi ngươi cùng nương tới. Nương cùng ngươi nói. Này chúng ta làm không được sự tình không thể cạnh mạnh. Ngươi nói này thủy ngươi muốn nhắc không nổi rất bên trong đi. Ngươi có cái cái gì kia không khóc chết nương sao. Này nhóm lửa à, muốn xem không thể tùy tiện đi, bếp bên cạnh rơi xuống xài muốn thanh sạch sẽ, nếu không hỏa rớt xuống dưới liền rất dễ dàng đem phòng ở cấp tiêu. Nhìn hoàng tiểu xảo lôi kéo tiểu nha nhi lại nhải bộ dáng, thưởng thành tuấn đột nhiên có chút đấu kỵ nữ nhi có thể được đến nàng như vậy nhiều quan tâm, chính mình cũng chỉ có thể được đến nàng một câu, liền một ánh mắt đều không có càng đừng nói lôi kéo chính mình tay giảng chi kỷ lời nói. Tường thanh tuấn nhìn chính mình bàn tay to đột nhiên cảm thấy chính mình tái phạm cái gì ngốc, sau đó bước chân vội vàng đi rồi. Hoàng tiểu xảo cùng tiểu nha nhi nói khi nhớ tới chính mình khi còn nhỏ liền bởi vì ham chơi bếp hỏa kết quả hỏa rơi xuống xuống dưới đem xài đôi thiêu. Nếu không phải ở tắm rửa trong phòng tắm rửa mụ mụ phát hiện, nàng khả năng liền như vậy ngây ngốc nhìn tính cả tắm rửa mụ mụ cùng nhau thiêu chết. Bởi vì xài đôi liền ở phía sau cửa. Phía trên còn đắp một cái một cách tầng chất đầy củi lửa. Tưởng Thành Tuấn hành động kinh chử nàng, miệng nàng díu môi lại nhỏi câu, "Như vậy cấp làm gì, thủy đều không có uống thượng một ngụm." Đem lượng ở trong sân quần áo chăn thu trở về, Hoàng tiểu xảo tìm tới quần áo chuẩn bị tắm rửa, tiểu nha nhi ngoan ngoãn đang nhìn hỏa. Tuy rằng Tưởng Thành Tuấn còn không có vội xong, Hoàng tiểu xảo vẫn là cho hắn thiêu thượng đại đại một nồi thủy, làm tiểu nha nhi nhìn chính mình đi vào tắm rửa. Trơ nàng ra tới, này thủy cung thiêu khai. Đem thủy trang thùng gỗ đặt ở mặt trên đắp lên khăn bãi, phòng ngừa nhiệt khí chạy đi rồi. Trơ nàng về đến nhà lấy tới Mễ tưởng thành tuấn lại chọn đã trở lại một gánh xài. Lại đi một chuyến liền tính, nước tắm cho ngươi trang hảo, quay đầu lại không hảo lại lạnh. Được rồi. Tưởng thành tuấn trong miệng như vậy đáp lời, ấn không ấn nàng lời nói đi làm, đó chính là mặt khác một chuyện. chương 52 không biết lễ nghĩa liêm sỉ. Nấu cơm đồng thời, hoàng tiểu xảo bắt đầu đánh tới thủy rửa rau. Tẩu tử hôm nay trong nhà đồ ăn cũng thật phong phu A Bạch Liên Hương đã đi tới, thật hâm mộ nhị tẩu cuộc sống này có thể quá đến như vậy dễ chịu. Đường đường thân mụ, ta có thể mang thô tục sao? Hoàng tiểu xảo. Không được, ảnh hưởng không tốt, sẽ dạy hư hài tử. Đường đường. Hào đi, ta nhẫn. Hoàng tiểu xảo. Nga, như vậy à. Nếu không ta và ngươi thay đổi đi, ngươi trụ ta bên kia ta trụ ngươi bên này, sau đó các ngươi xuống đất làm việc, ta bồi ngươi nhị ca ở nhà độc Liên một ở nhà đương sâu gạo còn như vậy không an phận. Bạch liên hương lại bị khí ở, mỗi lần đều bị một cái nông da nữ như vậy nhục nhã, nàng trong lòng không cân bằng, dựa vào cái gì nàng tách ra còn có thể quá đến như vậy hảo. Nhị tẩu lời này tự lại đi, này thánh hiền là mỗi người đều có thể đọc sao cũng không nhìn xem có hay không cái kia đầu góc. Một cái nam âm ra tới, tiếp theo tưởng thành tài đi ra. Kìa cũng là Hoàng tiểu xảo gật gật đầu, không có chú ý tới ngoài cửa tưởng thành tuấn ngừng lại. Bạch liên hương một bộ bị khi dễ bộ dáng thấy tưởng thành tài giống như thấy cứu tinh dường như, nhìn hoàng tiểu xảo nhận đầu gật đầu. Hai người đắc ý cực kỳ, kết quả hoàng tiểu xảo tiếp theo câu nói đem bọn họ khí mặt đỏ lên tối sầm một tím, giống như một cái vị pha màu. Nếu ngươi nhị ca đọc như vậy nhiều thánh hiền không nói biết đạt lý chính là một chút lễ nghĩa liêm sỉ cũng đều không hiểu, đọc được hố phân đi, ta nhưng thật ra còn hy vọng ngươi nhị ca liền hiện tại cái dạng này. Hoàng tiểu xảo lầm bẩm, ngươi nhị ca mới sẽ không không điểm nam nhân khí khái đi theo một đống nữ nhân mặt sau châm ngòi thị phi, không màng liêm sỉ không điểm nam nữ chi biệt tùy ý tiến vào nhà mình tẩu tẩu phòng. Thanh âm không lớn không nhỏ rồi lại là vừa rồi mọi người đều có thể nghe thấy. Không biết nên nói nàng là cố ý vẫn là vô tình, chính là đối với hoàng tiểu xảo tới nói, hắn chính là cố ý lại như thế nào, cũng chỉ hứa ngươi cho ta tìm tra liền không thể ta làm ngươi không thoải mái a Tường thành tài tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, chính là rốt cuộc nàng tranh luận đi xuống vậy càng làm cho nàng cắn không bỏ, hắn chỉ có thể hoán hận vây vây ông tay háo đi rồi. Bạch liên hương ngơ ngác mà nhìn nam nhân nhà mình, cứ như vậy đi rồi. Ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì? còn lại không đủ mất mặt sao. Tưởng thành tài quay đầu lại thẹn quá thành giận mà giống lên Bạch Liên Hương một câu. Bạch Liên Hương ủy khuất cực kỳ, đối hoàng tiểu xảo càng là hận đầy ngập, có cơ hội nàng nhất định sẽ đem này thù báo trở về. Ngoài cửa mặt tưởng thành tuấn ánh mắt ám ám, sau đó chọn xài hướng trong nhà đi. Nương ngươi thật là lợi hại. Tiểu Nha Nhi nhìn nương liền nói như vậy vài câu liền đem bọn họ đuổi đi, trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào. Hoàng tiểu xảo nhìn tiểu nha nhi, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói đến, mầm nhi, ngươi nói cho ta như vậy đối với ngươi tiểu thúc yêu thẩm các nàng đúng hay không? Như vậy xung đột chỉ cần nàng còn ở nơi này một ngày, chỉ cần các nàng không thay đổi, như vậy liền sẽ thường xuyên phát sinh, nàng cần thiết phải cho hải tử tạo chính xác quan niệm Tiểu nha nhi thiên đầu nghĩ nghĩ, tựa hồ không biết như thế nào đi trả lời Hoàng tiểu xảo, nói đúng sao, cái kia giống như cũng là chính mình thân nhân, nói không đúng. Chính là bọn họ cũng thật quá đáng. Nếu nương giống đối yêu thẩm các nàng như vậy đối tiếu tiếu tỉ các nàng ra, như vậy đúng hay không? Hoàng tiểu xảo lại đánh cái so sánh. Không đúng. Tiểu nha nhi không chút nghĩ ngợi phải trả lời. Vì cái gì? Bởi vì tiếu tiếu tỷ tỷ đối mầm nhi thực hảo, có ăn ngon đều sẽ phân cho mầm nhi ăn. Thẩm thẩm bà bà các nàng cũng đối mầm nhi thực hảo, đối nương cũng thực hảo. Tiểu nha nhi vừa nói vừa tưởng. Ngón tay xô A số, tựa hồ ở hồi ức. Trước năm mươi ba cắn ngươi một ngụm ngươi không cần cắn hồi nó. Đúng vậy, bởi vì tiếu tiếu tỷ tỷ ra cha mẹ chồng thúc thúc thẩm thẩm ca ca tỉ tỉ bọn họ đối nhà của chúng ta như vậy hảo, đối chúng ta mầm nhi như vậy hảo, cho nên chúng ta không thể như vậy đối với các nàng. Chúng ta làm như vậy đó chính là vong ân phụ nghĩa. Hoàng tiểu xảo gật gật đầu, kia mãi mãi các nàng đầu. Nương! Mầm nhi cảm thấy nương làm như vậy thực hảo. Hoàng tiểu xảo ôn nhu mà nhìn tiểu nha nhi, hoa ái mà nói, nương biết ngươi cũng rất khó trả lời, chính là vì cái gì ngươi còn sẽ nói nương làm tốt lắm đâu. Hiếu, chúng ta muốn, chính là đương lão không tôn bất công khi, chúng ta không thể ngu hiếu, vàng không liền sẽ liền chính mình hài tử đều không có biện pháp bảo hộ. Người khác đối chúng ta hảo, chúng ta phải nhớ, đương chính mình có năng lực khi nhất định phải còn, lễ thượng vang lai. Nương ta đã hiểu, người khác đối chính mình hảo, chính mình cũng muốn đối người khác hảo. Nếu người khác đối chính mình không tốt, như vậy chính mình có thể đối hắn hảo cũng có thể đối hắn không tốt. Ân, nha của chúng ta mầm nhi thật thông minh. Bất quả a, nương cùng ngươi nói à, nếu không phải mãi mãi bọn họ làm được quá mức, nương cũng sẽ không như vậy đối với các nàng. Nếu các nàng có thể sửa như vậy nương vẫn là sẽ tha thứ bọn họ, đồng dạng các nàng không chọc chúng ta. Nương cũng sẽ không đi trêu trọc bọn họ. Nàng không thể làm kiêu hận ở hài tử trong lòng nảy sinh, hai tử con nhỏ, không kịp thời tăng thêm dẫn đường, dễ dàng có sai lầm quan niệm, phòng người chi tâm không thể vô, hại người chi tâm không thể có, minh bạch sao? Tiểu Nha Nhi cái hiểu cái không gật gật đầu, Hoàng tiểu sảo cười, không có quan hệ, tương lai còn dài, nàng sẽ chậm rãi dạy cho hài tử một ít làm người đạo lý, hiện tại vẫn là chạy nhanh đem đồ ăn cơm nấu. Mầm nhi đi xem cha trở về không có, thấy làm hắn nghỉ ngơi một lát liền lại đây tắm rửa. Không phải làm chọn xong một gánh liền trở về sao, như thế nào lâu như vậy? Tốt, nương. Cẩn thận một chút, về nhà xem thì tốt rồi, không cần lại chạy ra đi, trời tối. Nhi tiểu nha nhi chạy như bay mà đi thân ảnh, hoàng tiểu xảo không yên tâm ở phía sau dặn giò nói. Nhi tầu này mẹ kế có thể làm thật tận trách ra, không biết còn tưởng rằng thân sinh đâu. Hoàng tiểu xảo nhịn không được trợn trắng mắt, đây là dây dưa không sóng à. Thật đúng là đánh không chết tiểu cường. Ta cũng nghĩ như vậy, cũng không rõ ta cái này mẹ kế đều có thể đối không phải chính mình thân sinh hài tử như vậy hảo. Vì cái gì các ngươi làm hài tử thân mãi mãi, thân thẩm thẩm như thế nào có thể đối chính mình thân nhân như vậy kém. Nguyên lai đây là thân sinh cùng không phải thân sinh khác nhau a Ai là nàng thân sinh? Nga, nguyên lai không phải thân sinh A Vậy ngươi nói cho ta là cái nào sinh, ta hảo đi cùng tộc trưởng thôn trưởng bọn họ nói rõ ràng. Đối, đương nhiên không phải ngươi thân sinh, mầm nhi không phải ngươi thân sinh, ngươi cũng không phải ngươi bà bà thân sinh, xong rồi cuối cùng chính mình cũng bị thân sinh tha hôn mê. May mắn chính là bạch liên hương cũng bị tha hôn mê, nàng chỉ có thể khí khí mà trừng mắt hoàng tiểu xảo, cuối cùng hít sâu một hơi, nhị tẩu ngươi đây là cố ý đi, ngươi xem các ngươi một nhà dùng một chút liền dùng bếp lâu như vậy. Chúng ta tắm đều còn không có tới kịp tẩy đâu, nhà ngươi đều chuẩn bị ăn cơm. Hoàng thiểu xảo lúc này không thèm để ý tới nàng, bay nhanh đem xảo đậu que thử một chút hương vị, cảm giác chín, trang lên, sau đó lưu loát đem nồi rửa sạch sẽ, tới tới tới, ngươi phải dùng liền chạy nhanh, thừa dịp hỏa còn có đâu, bằng không ta lo lắng ngươi liền hỏa cũng sinh không đứng dậy, đến lúc đó bà bà trở về ngươi cũng không hảo công đạo. Hoàng thiểu xảo bưng hai chén đồ ăn liền đi, Xem cũng không có xem bạch liền hương liếc mắt một cái, có đôi khi muốn rộng lượng một chút, chó cắn ngươi một ngụm ngươi không có khả năng cũng đi cắn hồi nó. Trúc thân nhó nguyên đán vui sướng. chương 54 không cần bồi tuổi lửa. Hoàng tiểu xảo bưng cơm trở lại trong phòng, bên trong không có người, tiểu nha nhi cũng không ở. Đang nghĩ người tới, tiểu nha nhi chạy về tới, nương, nương, cha đã trở lại. Nương không phải là ngươi không cần đi ra ngoài sao. Cha là đại nhân chính mình sẽ trở về, ngươi còn nhỏ buổi tối thiếu điểm ra cửa. Trước kia kia xa hoa trụy lạc thế giới chúng ta phòng chính là sắt lang, hiện tại nơi này muốn phòng thật sự ra lang. Tuy nói này lang sẽ không tùy tiện từ núi lớn chạy ra, chính là tóm lại buổi tối đi ra ngoài vẫn là không có như vậy an toàn nơi nơi đen tùy lùi. Ngươi nương nói đúng. Tường thành tuấn nghe thấy hoàng tiểu xảo nói, trong lòng ấm áp, nàng là thật sự vì hài tử hào. Nếu thật có thể ở bên nhau, không thể không nói nàng là một cái chân chính hảo mẫu thân. Ngươi cũng là, như thế nào lâu như vậy, không phải là ngươi xem chọn một gánh liền đã trở lại sao. Cũng không nhìn xem sắc trời, không cần luôn muốn chính mình là cái đại nam nhân liền không sợ trời không sợ đất. Này ngươi phải có cái cái gì ngươi làm chúng ta hai mẹ con làm sao bây giờ. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói hoàng tiểu xảo liền khẩu súng khẩu đối với hắn. Tưởng thành tuấn Tuy rằng bị mắng Chính là tâm tình vẫn là thực hảo, ha hả ngây ngô cười, lần đầu tiên có người như vậy quan tâm chính mình. Cười cái gì, còn không chạy nhanh tắm rửa đi, chờ lát nữa thủy đều lạnh. Hoàng tiểu xảo bị hắn cười đến ngượng ngùng, xoay người cho hắn tìm quần áo đi, cầm hắn quần áo ở trên tay, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Nàng này có phải hay không quá tự quen thuộc, mới gặp người ra nửa ngày không đến đâu, thật đúng là đem chính mình đương hắn nương tử. Nghe một chút vừa mới nói gì đó hiện tại làm cái gì, che mặt che mặt che mặt. Ta tay dơ, người giúp ta lấy qua đi. Tường thanh tuấn một chút cũng không khách khí. Hắn nghĩ thông suốt, nếu nàng nguyện ý lưu lại như vậy chính mình nhất định phải hảo hảo đối nàng. Nếu nàng còn không có tưởng hảo tự mình cũng muốn nỗ lực một phen. Như vậy đối chính mình người tốt trừ bỏ nữ nhi cũng chỉ có nàng. Hắn chỉ nghĩ lưu lại này một sợi ấm ác. Mầm nhi, người ở chỗ này nhìn cơm. Nương đi một chút sẽ về tới. Hoàng tiểu xảo không có lăng bao lâu, lắc đầu cười, không phải nghỉ kỹ rồi sao. Một khi đã như vậy cần gì phải dối rắm với quen biết thời gian dài ngắn. Có câu nói nói quen biết hận vãn. Đi vào cách vách, hoàng tiểu xảo khí tạc, chính mình thiêu hảo đặt ở một bên kia xô nước không thấy. Tắm rửa trong phòng chuyển đến xôn xao tiếng nước, không cần phải nói bị người dùng. Ta rửa. Này một nhà thật là sai lang. Nhìn hoàng tiểu xảo sắc mặt không đúng, ngồi ở bếp trước bạch liên hương trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, hai ngày này chịu khí tựa hồ lập tức đều tiêu, có một loại rốt cuộc báo thủ vui sướng cảm, mặt ngoài lại trang một bộ giật mình thêm thực xin lỗi bộ ráng, ai nha, nhị ca ngươi đã trở lại a Thật ngượng ngùng à, ngươi biết nhà của chúng ta thành tài chuẩn bị khảo viên thí, mấy ngày này đều ở khổ độc, này mệt mỏi liền nghĩ sớm một chút tắm rửa nghỉ ngơi ngày mai vội đọc. Chính là nhị tẩu ngươi là biết đến, vừa mới ngươi ở dùng bếp ta chưa kịp nấu nước, ta không biết nhị ca ngươi đã trở lại, này không nghĩ mầm nhi cùng nhị tẩu đều tắm rửa, này thủy phóng này lạnh cũng lãng phí tuổi lửa, lúc này mới. Ngượng ngùng A. Không có quan hệ, không biết không có việc gì. Hoàng tiểu xảo câu môi cười, thấy bạch liên hương lộ ra tươi cười sau tiếp tục nói, này tiểu thúc tẩy chúng ta cũng vào không được, này không vừa vạn ta tưởng chờ hắn tẩy hảo cái nồi này thủy cũng vừa vặn có thể dùng, ngươi liền đem này bổi chúng ta thì tốt rồi, tuy rằng ta thiêu khai dùng so ngươi thiêu nhiệt tuổi lửa dùng đến nhiều, người một nhà vậy quên đi, ta không cần ngươi bồi tuổi lửa. Thân niên vui sướng, chương 55 lần đầu đụng vào, bạch liên hương lại lần nữa lôi ngã vào nơi đó, kia khóc cũng không phải cười cũng không được, xấu hổ ở nơi đó không biết như thế nào trả lời bộ dáng đem hoàng tiểu xảo cấp vui sướng. Này đáp ứng đi, chính mình không phải bạch tính kế sao. Nếu không đáp ứng sao, chính mình vẫn luôn duy trì người tốt ấn tượng cứ như vậy suy sụt. Thế nào? Cho rằng nàng đồ vật liền tốt như vậy lấy sao? Nhưng thật ra tưởng thành Tuấn khó coi các nàng xảo, hắn kéo kéo hoàng tiểu xảo. Tính, hắn muốn tẩy liền tẩy đi, ta thân thể hảo, tẩy nước lạnh không có việc gì. quên cùng ngươi nói về sau không cần cho ta nấu nước ta hàng năm tẩy nước lạnh. Đúng vậy đúng vậy. Nhị ca không nói ta đều đã quên, này như một tẩu ngươi quăng ngã đầu góc không nhớ rõ, lại nói ngươi cùng nhị ca cũng không chỗ mấy ngày khẳng định không biết chúng ta nhị ca từ nhỏ thân thể hào đâu, ngày mùa đông đều là tẩy nước lạnh. Hoàng tiểu xảo nhìn nàng kia sắc mặt liền hận không thể đi lên xé lạ nàng, cái gì kêu từ nhỏ thể chất hào không cần phải nói cũng là cho nhà này lòng dạ hiểm đầu các bước, có cái nào tiểu hài tử sẽ tự nguyện tiếp thu mùa đông tẩy nước lạnh. Liên ngươi hãy cậy mạnh cùng cái cha mẹ dưỡng như thế nào không thấy nhân ra tẩy nước lạnh. Hoàng tiểu xảo tức giận mà trắng tưởng thành tuấn liếc mắt một cái, nhưng cũng không có lại cùng bạch liên hướng xảo, cũng coi như cấp nam nhân nhà mình chờ chút mặt mũi. Ngươi xem, nếu không chúng ta đi về trước ăn cơm, ta chờ lát nữa lại qua đây tắm rửa, bằng không đồ ăn đều lạnh, mầm nhi cũng nên nói bụng. Đem tiểu nha nhi quán thượng tới, Hoàng tiểu xảo cũng chỉ hào đồng ý. Ta cho ngươi chuẩn bị thủy trước tẩy rửa mặt cùng tay. Ta tự mình tới, ta sức lực đại. Tưởng thành tuấn đoạt lấy nàng trong tay thùng đi ra ngoài, hoang tiểu xảo cảm thụ được trên tay dư ôn, mặt bá đỏ. Ta đi về trước, mầm nhi một người ở nhà. Nhìn kia chạy như bay mà đi thân ảnh, tưởng thành tuấn khỏe miệng khét cười bàn tay to tựa hồ còn có thể cảm giác được kia mềm mại xúc cảm. Chờ tưởng thành tuấn về đến nhà, Hoàng tiểu xảo đã đem đồ ăn chia làm tăng phần Một cái chén lớn công tràn đầy một chén cơm, sau đó mặt trên còn đôi tràn đầy đồ ăn, mà khác hai cái chén nhỏ trang cũng là mãn chén cơm, bất quá lượng cơm ăn đại khái cũng liền chén lớn một nửa. Nha này không hảo lấy quá nhiều chén lại đây, cứ như vậy tạm chấp nhận ăn đi, ta không biết ngươi lượng cơm ăn này chén lớn liền người ăn, chúng ta mầm nhi nhiều như vậy có thể. Hoàng tiểu xảo đem chén lớn bưng cho hắn, sau đó cùng tiểu Nha Nhi một người bưng một cái chén, tiểu Nha Nhi ngồi ở trên ghế Mặt khác một trường ghế làm cái bản, hoàng tiểu xảo liền ngồi ở mép giường. Nhìn một nhà ba người cứ như vậy ăn cơm, liền trương cái bản cũng không có tưởng thành tuân rất ái náy, chính mình rốt cuộc vẫn là bạc đãi nhân ra cô nương. Hoàng tiểu xảo bị hắn xem đến nuốt không dưới cơm, ta nói ngươi như vậy nhìn chầm chầm ta làm ta như thế nào ăn cơm. Ngươi thử qua bị người nhìn ăn cơm sao? Dù sao nàng không có thử qua, cảm giác gì vị khẩu đều không có. Tưởng thanh tuấn lúc này mới chuẩn bị ăn chính mình cơm, lột hai khẩu, phát hiện nơi này có loại đồ ăn hương vị thật đúng là hảo, giống như trước kia đều không có ăn qua, không biết là cái gì. Bất quá hắn không hỏi, đại khái là cảm thấy hoàng tiểu xảo sẽ không hại chính mình đi. Ngược lại là hoàng tiểu xảo buồn bực, này như thế nào hắn đối này nấm không có phản ứng. Vẫn là hắn biết đây là có thể ăn. Như vậy tưởng tượng nàng cũng liền không có nói thế cho nên sau lại đại kinh tiểu quái một hồi. Nhìn tưởng thành tuấn buông bắt cơm, hoàng tiểu xảo ngốc ở, này rốt cuộc là cái gì tốc độ, cảm giác chính mình mới vừa bắt đầu ăn, hắn liền ăn xong rồi, chính là trong ngục giam huấn luyện quá cũng không đến mức tốc độ này đi, này vấn đề về sau đến hảo hảo nói nói. Thân niên vui sướng. chương 56 tái sinh sự tình. Nhìn hoàng tiểu xảo giật mình mà nhìn chính mình tưởng thành tuấn ngượng ngùng mà cười hắc hắc. V ho giờ tờ vê đút. No rồi. Lượng cơm ăn đủ sao? Không đủ ta nhìn xem lại cho ngươi làm chút mặt khác ăn. Nam nhân lượng cơm ăn giống nhau đều khá lớn. Đủ rồi, đủ rồi, so ngày thường đều ăn nhiều. Tưởng thành tuấn trong lòng ấm áp, các ngươi từ từ ăn, ta đi ra ngoài trong chốc lát, thực mau trở lại. Không chờ hoàng tiểu xảo trả lời liền đi ra ngoài, chọc đến hoàng tiểu xảo lại là một đốn lải nhải, hôm nay đều đen, còn đi nơi nào? Thật đúng là không cho người bất lo. Tiểu Nha Nhi ở bên cạnh nghe xong cười khanh khách, nàng xem qua tiểu béo đậu đỏ nhà bọn họ cha mẹ đều là như thế này nói chuyện, nàng cũng có cha mẹ. Suốt ruột sự luôn là một cọc tiếp một cọc, tưởng thành tuấn sau khi rời khỏi đây, hoàng tiểu xảo cơm còn không có ăn xong, nàng kêu đói bà bà liền mang theo đại tẩu một nhà còn có bạch Liên hương lại đây, hung hổ, không biết còn tưởng rằng là tới trả thu đâu. Trên thực tế cũng cùng trả thù không có gì hai dạng. Ú, bà bà đại ca đại tẩu đều lại đây, có phải hay không nghĩ chưa cho nhà của chúng ta phân đồ ăn hiện tại cho chúng ta đưa tới a Các ngươi xem ta nơi này cũng không có một trường tốt ghế liền không thỉnh các ngươi ngồi, này quăng ngã ta còn bồi không dậy nổi. Hoàng tiểu xảo không phải sợ mà là cảm thấy phiền. Trương tam hoa khó được lần này cũng không có bị nàng lời nói cấp đưa tới một bên, mà là đôi mắt không ngừng nhìn quét bốn phía. Lão tam người đâu, ta biết hắn đã trở lại. Này sát ngàn đao, trở về cũng sẽ không đến trong đất giúp đỡ chúng ta làm việc, chạy tới trên núi lốn tuổi, cũng hảo trong nhà tuổi lửa không nhiều lắm. Lão đại, ngươi liền đem những cái đó xảy trọn hồi bên kia. Ta dựa, gần nhất liền đánh ta tuổi lửa chú ý, thật là xem nàng dễ khi dễ đúng không. Hành, ngươi chọn lửa đi, ngươi phải có gan chọn qua đi, đêm nay ta liền đem kêu tuổi lửa vây quanh đại viên thiêu. Đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, cùng lắm thì đồng loạt đã chết tính, ta một cái mệnh đổi các ngươi bảy tám cái mạng cũng là đăng giá, cũng tỉnh các ngươi luôn là lại đây khi dễ chúng ta. Có lẽ là hoàng tiểu xảo kia đứng đắn bộ dáng đem bọn họ dọa tới rồi, cũng có lẽ bọn họ lại đây mục đích không phải thật là vì như vậy mấy gánh xài, cuối cùng ở bạch liên hương trộm xả tay háo hạ, như vậy một hồi đoạt tuổi lửa sự hạ màn, nhưng là cũng không có đại biểu cho đêm này đàn ôn thần đưa ra đi. Đáng chết ngôi sao trổi, tìm suối quẻ đồ vật. Trương tam hoa tức muốn hụt máu. Ta này ngôi sao chổi kêu phân ra ngươi như thế nào chẳng phân biệt đâu, cũng không sợ đi theo chúng ta tìm suối quẻ, bất quá cũng hảo. Lao tam đến lúc đó thật thi đậu nhà của chúng ta cũng đi theo thơm lây. Hoàng tiểu xảo nghiêm túc gật gật đầu, bất quá bà bà ngươi. Nhưng thật ra tiểu tâm A khi còn nhỏ nghe nói chuyện này, nói bậy nói nhiều trăm năm sau muốn xuống địa ngục rút đầu lưới. Ngươi cũng không nên nói ta đương tiểu bối không nhắc nhở ngươi, ta còn không có bên cạnh ngươi hai cái như vậy hư, này tao trời phạt sự đều cho ngươi đi làm. Sợ bà bà đem khí rơi tại trên người mình, Bạch Liên Hương không đợi Trương Tam Hoa phản ứng lại đây liền nước nở nói, nhị tẩu, ngươi sao lại có thể như vậy nguyền rủa bà bà đâu, lại nói như thế nào bà bà cũng là trưởng bối, chúng ta lại đây cũng bất quá một phen hảo ý nghe nói nhị ca đã trở lại, lại đây nhìn một cái có phải hay không thật sự bà bà cũng chỉ là hồi lâu không có thấy nhị ca nghi đến khẩn. Đúng vậy, này lao nhị đã trở lại cũng không trước lại đây hiếu kính cha mẹ, này nương tới cửa xem nhi tử còn như vậy bị khinh bỉ, thiên lý ở đâu. Lao đại gia không nghĩ công lao đều bị lao tam ra chiếm, đoạt lời nói đến, cũng coi như thành công một hồi. Trương tam hoa thấy tình thế đang ngồi ở trên sàn nhà lại khóc lại nháo, hoàng tiểu xảo lại soát tăng quan, quả nhiên người không biết xấu hổ tắc vô địch. Xem ra chính mình ở phương diện này vẫn là yếu đi điểm. chương 56 nghĩ mắc cỡ sự. Nhìn kia càn quấy một nhà, hoang thiểu xảo có chút khí thượng trong lòng, là người một nhà thật tốt quá mới làm người như vậy khi dễ đến trên đầu sao. Có chút phiền lòng khí táo nàng đang nghĩ ngợi tới cư như vậy nháo phiên tính, cùng lắm thì chính mình làm người đương ác tức phụ tính, dù sao chính mình cũng không phải ít một miếng thịt, dù sao công đạo tự tại nhân tâm, như vậy đi xuống chính mình sẽ hỏng mất. Rốt cuộc minh bạch vì người nào nói mẹ chồng nàng dâu quan hệ, chị em dâu quan hệ là lịch sử khó khăn vấn đề lớn nhất. Còn hảo có người kịp thời xuất hiện, người nọ vẫn là hoàng tiểu xảo như thế nào cũng không thể tưởng được, cũng chính là chính mình cái kia sĩ diện công công. Theo lý thuyết hắn không có khả năng sẽ qua tới, chính là hắn lại đây còn không nói, cư nhiên còn giúp chính mình đem người quát lớn trở về này liền quái. Nhao nhao nháo, nhao đủ rồi không có, ai không nghị sinh hoạt liền nói ta tưởng ra tuyệt đối sẽ không lưu chữ nàng. Cả ngày trong nhà không được căn bình, ngủ không đi theo trở về liền không cần đã trở lại, còn có ngươi láo tăm ra, không cần suốt ngày gây chuyện thị phi, sao nói đều là ngươi bà bà. Nói xong liền phủi tay chạy lấy người. Công công mở miệng, cũng liền không có người dám nói chuyện. Nhìn kêu một đám bị quỷ truy dường như bóng người, hoàng tiểu xảo đặc biệt xuất ruột, đi ngươi nữ chưa, đem ta nơi này đường công cộng toa ta. Hãy tới liền tới ái đi thì đi, còn tới gì quay lại vội vàng. Cũng mất công hoa nhi này là hai ngày này xem nhiều sao, đảo cũng là rất bình tĩnh ngồi ở một bên lùa cơm, là bình tĩnh vẫn là đối chính mình có tin tưởng. Tuy rằng này một nháo ăn uống đã không có, chính là còn phải ăn à, ngày này liền hai đốn còn không ăn kia sao hành như vậy thiếu lương thực hoàn cảnh hạ còn lãng phí kia cũng thật sẽ bị đánh tiến 18 tầng địa ngục. Sau lại sau lại... Hoàng tiểu xảo mới lộn minh bạch vì cái gì lần này công công sẽ đột nhiên quá độ tình yêu. Nguyên nhân là nam nhân nhà mình ở bên ngoài nghe khắc khẩu biết bà bà các nàng lại đây mục đích, nhưng là cũng không nghĩ làm chính mình nan kham sau đó qua đi tìm nhà mình cha đem chính mình ra ngoài thủ công tiền giao qua đi. Một cái chơi tâm nhạn biến thành nhi tử một biết nương trở về lập tức qua đi giao tiền. Ai ngờ chính mình trước hầm cầu trở về nhà mình nương chờ không kịp náo. Đến chính mình trong phòng đi. Ăn cơm xong, tưởng thành tuấn còn không có trở về, hoàng tiểu xảo đơn giản đem chén rửa sạch một chút sau đó bắt đầu sửa sang lại chính mình hôm nay giặt sạch đồ vật, sau đó ý thức được một vấn đề, này mặt ta nóng rác, còn hào sắc trời đã tối bằng không kia thiêu hồng sắc mặt đủ làm người phỏng đoán không thôi. Hướng y y kia phương diện tưởng cũng không thể nói người sai rồi, ai làm hoàng tiểu xảo nhìn kia vỏ chăn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Này trong phòng cũng chỉ có một chương giường kia chờ lát nữa không được là ba người một chương giường. Hai tử là ngủ trung gian vẫn là bên trong đâu. Sau đó quan trọng nhất một chút là chính mình 6 tuổi về sau liền không có cùng nam cùng ngủ một chương giường quá. Nam tuổi ba ba thai nạn xe cộ qua đời 7 tuổi mụ mụ tái giá. Vẫn luôn từ ra gian mãi mãi mang đại nàng từ nhỏ liền chính mình một người ngủ. Tưởng tượng đến muốn cùng một cái mới nhận thức nửa ngày nam nhân cùng chung chăn gối. Hoàng tiểu xảo liền cảm thấy chính mình trái tim nhỏ bùm bùm mà sắp nhảy ra ngoài, trong đầu không ngừng mà dần hiện ra chính mình gặp qua phim truyền hình trường hợp, kia liêu nhân mắc cỡ, tựa như phóng điện ảnh giống nhau một màn tiếp theo một màn. Nương, người thương tâm sao? a Hoàng tiểu xảo phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình làm cho hai tử mặt cầm kia chăn suy nghĩ một ít lung tung rối loạn sự, nghĩ liền mất mặt à, không thể nào, nương là đánh không chết tiểu cường. Nơi nào có dễ dàng như vậy vì một chút việc nhỏ thương tâm chương 58 mươi rớt tiền trong mắt Kia nương đang làm cái gì, là chăn tẩy hỏng rồi sao Tiểu Nha Nhi đột nhiên phát huy nàng kia không hiểu liền hỏi một câu rốt cuộc tinh thần Nương suy nghĩ à, này Tiểu Nha Nhi cũng trưởng thành Nhà của chúng ta phòng ở có phải hay không nhỏ điểm Nương đến chạy nhanh tránh đồng tiền lớn cấp mầm nhi cái cái căn phòng lớn là mầm nhi cũng có chính mình phòng nhỏ Hoàng tiểu xảo kỳ thật cũng liền tùy tiện tìm cái lấy cớ, trên thực tế cũng là vừa rồi nghĩ đến kia cho nên liền thuận miệng nói ra. Hảo a hảo á, mầm nhi cũng giúp nương cùng nhau kiếm tiền, mầm nhi liền có thể đi theo tiếu tiếu tỷ tỉ, tỉ thắt dây đeo lấy chấn trên đổi tiền, che lại căn phòng lớn mầm nhi chính mình ngủ làm đệ đệ mội mội đi theo cha mẹ ngủ. Tiểu nha nhi mừng rỡ thẳng vỗ tay. Nhưng thật ra đem hoàng tiểu xảo cấp dọa, nhân ra vẫn là hoa khúc đại khuê nữ đâu đột nhiên làm người cấp toàn bộ đệ đệ mội muội ra tới, thật đúng là chính là đại áp lực làm hại xấu hổ xấu hổ A. Bất quá nói, này thân thể đều gả cho tên kia đều vài tháng, rốt cuộc có hay không cùng nhân già kia gì qua A. Hoàng tiểu xảo cảm giác chính mình gặp được tưởng thành tuấn sau toàn bộ trong đầu đều nhét đầy nhan sắc, ô ô ô làm sao bây giờ, nàng hiện tại là chúng một loại kêu ăn luôn thành tuấn ca ca độc sao. Nghe nói lần đầu tiên rất đau lạc, làm sao bây giờ? Nàng tuy rằng trong lòng có như vậy một chút không được tự nhiên chính là nghĩ đau, nàng vẫn là cảm thấy việc này nàng liền rộng lượng một chút không cần so đo hảo. Mầm nhi muốn chính mình phòng nhỏ. Tưởng thanh tuấn thanh âm từ nhà ở bên ngoài truyền đến, đem hoàng tiểu xảo hoàng sợ. Hắn rốt cuộc nghe được nhiều ít. Nga, hắn muốn nghe tới rồi lại sẽ nghĩ như thế nào chính mình. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Hoàng tiểu xảo cuối cùng trang chính mình thập phần bận rộn. Nghe không thấy bọn họ cha con hai vui vẻ thương lượng này phòng ở như thế nào cái, còn có phòng như thế nào phân phối vấn đề. Nghe không thấy nghe không thấy, nàng không có nghe thấy bọn họ nói muốn cái nhiều mấy cái phòng cấp đệ đệ mội mội sau khi lớn lên ngủ, cũng không có nghe thấy gì lớn nhất kia gian cấp cha cùng nương ngủ, nàng cái gì đều không có nghe thấy. Đem giường đệm hảo quần áo điệp hảo phóng chỉnh tê sau, hoàng tiểu xảo phát hiện bên ngoài thiên đã toàn đêm đem tới. Tưởng thành tuấn không biết ở nơi nào tìm tới ánh nến điểm lên, toàn bộ trong phòng đều là nhu nhược vượng hoàng, sân bên ngoài còn có như vậy một chút quang, chuyển đến ca ca ca chặt cây tiếng vang, hoàng tiểu xảo đi ra ngoài vừa thấy, tiểu nha nhi chuyển đến ghế ngồi ở trong viện nhìn nàng cha làm việc. Tưởng thành tuấn không biết từ nơi nào tìm tới một cây đại đầu gỗ đang ở bận rộn, nơi này chém nơi đó chém, không biết đang làm cái gì, người ở bận việc cái gì, không ra giữ nhà ăn cơm cũng không có chương cái bàn, này thụ phía trước chém trở về đặt ở bên ngoài phơi, lúc này kéo trở về cấp làm chương cái bàn cùng hai chương ghế. Trước kia không cảm thấy gì, chính là hôm nay xem nàng bưng chén ngồi ở mép giường ngờ vực quái khó chịu. Hoàng tiểu xảo gật gật đầu, sắc thật trong nhà yêu cầu một cái bàn, rốt cuộc đã tách ra ăn, cũng không hảo luôn là bưng ăn cơm, liền chương giống dạng cái bàn cũng không có. Phía trước có nghĩ tới chờ chính mình có tiền đi mua hoặc là làm người làm, không nghĩ tới hắn còn sẽ chính mình làm. Người sẽ nghề mục. Ta ở trong thành thỉnh thoảng cấp nghề mục trong tiệm đưa hóa, thấy bọn họ đã làm, đơn giản đều sẽ, phức tạp muốn cân nhắc. Nay quê nhà hương thân đại gia rất nhiều đều chính mình làm, chỉ là chính mình gặp người đã làm, làm lên sẽ tốt hơn vài phần. Hoàng tiểu xảo sáng tỏ, nay nhìn xem thành tiểu đã biết, nếu làm ra tôi không kém kia đảo cũng vẫn có thể xem là kiếm tiền một môn sống. Làm sao, cảm giác chính mình đều rất tiền trong mắt. Thân tăng thu đẩy thêm càng. chương 59 lôi chứ. Mầm nhi, ban đêm gió mát không cần ở chỗ này bồi cha, trở về trong phòng, không cần trọc phong hàn. Ánh trăng chậm rãi bò lên trên, phát ra mỏng manh quang, đảo cung cấp đại điệu tăng thêm ánh sáng. Nương, ta không lạnh, làm ta lại đái trong chốc lát bái. Tiểu Nha Nhi trong mắt chờ đợi làm Hoàng Tiểu xảo không có cách nào cự tuyệt, nàng đành phải gật gật đầu đồng ý, chính mình phản hồi trong phòng cho nàng lấy tới một kiện quần áo mặc vào. Hai tử quần áo lại mỏng lại đoạn, nay kiếm tiền sự còn phải nắm chặt, đuổi ở mùa đông trước làm trong nhà quá trước hào đông. Nghĩ, Hoàng Tiểu xảo nghĩ tới hôm nay chính mình đảo tới vài thứ kia, nàng xoay người về phòng tử đi, lấy ra hôm nay giỏ tre, đảo lộng bên trong đồ vợn. Nay thảo dược đến minh vội rửa sạch sẽ phơi khô, muốn phao chế nàng thật đúng là sẽ không, bất quá đảo cũng biết đại bộ phận thảo dược phơi khô nhẹ xương giá cũng sẽ cao một chút. Nàng hiện tại duy nhất gửi cùng hy vọng cũng liền kia mấy cái thanh màu vàng quả hồng, nàng nhớ rõ buổi sáng thu thập đồ vật thời điểm ở bên cạnh thấy một cái cũ nắt chậu, hiện tại nàng đảo cũng là có thể lợi dụng thượng. Nàng đem chậu lấy ra tới sau, nó ở nơi đó, nguyên nhân là bên ngoài đen thủi lùi nàng sợ hãi. Không dám đi ra ngoài lạp. Cuối cùng nàng chỉ có thể đem hy vọng ánh mắt đầu hướng đang ở bận rộn tưởng Thành Tuấn. Muốn kêu rồi lại không biết nên gọi cái gì. Thướng công. Không cần. Này nổi ra gà đều mau rớt mãn đầy đất. Thường ca. Tuấn ca. Thành Tuấn ca. Vẫn là hài tử nàng cha. Này đó xưng hô ở trong đầu hiện lên một lần lại một lần sau. Hoàng tiểu xảo quyết đoán đẩy đẩy tiểu nha nhi. Nữ nhi. Ngươi đi làm cha ngươi đem này chậu bắt được bên ngoài rửa rửa, nương hữu dụng Cha, nương làm ngươi đem này chậu cầm đi rửa rửa, nương phải dùng. Tiểu Nha Nhi đột nhiên kêu to đem hoàng tiểu xảo cấp lôi chứ thiếu chút nữa quăng ngã trên mặt đất. Ta muội à, ngươi muốn kêu tốt xấu cũng là ngươi nương ta lóe lại kêu à, ngươi hiện tại đã kêu. Nhìn xem cha ngươi nhìn nương kêu kinh ngạc ánh mắt, nương hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi à. Con hảo tưởng thành tuấn cũng chỉ là giật mình mà nhìn nhìn chính mình, sau đó buông trong tay công tắc cầm lấy cái kia lạn trậu đi ra ngoài. Khi thật tưởng thành tuấn cũng, cũng không có nói là bởi vì hoàng tiểu xảo chính mình có rảnh ở nơi đó lại làm chính mình đi ra ngoài. Một câu nói chính là nàng muốn đi hắn cũng sẽ ngăn đón. Hắn giật mình chính là nàng muốn bắt cái này lạn trậu làm cái gì. Hoàng tiểu xảo nhìn tưởng thành tuấn đi ra bóng dáng lé lưới, còn hảo còn hảo. Không cần chính mình đi mất mặt liền mất mặt đi. Hoàng tiểu xảo không nghĩ tới chính là tưởng thành tuấn tẩy hảo Chậu sau khi trở về còn cấp đoan đã trở lại một chậu nước, nhưng thật ra làm nàng tỉnh không tốt sự. Thùy để chỗ nào? Liền, liền nơi này là được. Hoàng tiểu xảo đột nhiên có một loại chính mình nếu là thực nghiệm thất bại liền thực xin lỗi hắn cảm giác. Nói thật nàng thật đúng là không có nắm chắc, rốt cuộc này phương pháp nàng cũng chỉ là xem qua mà thôi, cũng không có gặp người dùng quá. Trước kia trong nhà nãi mãi đều là dùng vôi thủy cấp thao. Ôm thử một lần tâm thái, hoàng tiểu xảo đem chính mình trích tới những cái đó quả hồng đem ra, lấy ra mấy cái tương đối tiểu nhân, lấy quá tưởng thành tuấn đặt ở một bên thượng đao, tìm tới một khối hắn chặt bỏ vô dụng đầu gỗ, tay chân linh hoạt đem quả đế cấp hái được, sau đó cắt thành một nửa đặt ở đầu gỗ thượng dùng đao một phách, giống như trụ củ tỏi dường như, chẳng qua sức lực muốn lớn hơn một chút thôi. Còn có này quả hồng cùng siêu thị bán chính là cùng chủng loại, bên trong không có quả xác nhiều chụp vài cái đã vỡ vụn. Hoàng tiểu xảo cũng không có dừng lại, mà là làm tiểu nha nhi đi xa một chút sau kia sống giao tiếp tục chụp đánh, thẳng đến vỡ thành tiểu khối. Chương 60 rưỡi vào cùng nhau ngủ. Đem phá đi quả hồng đảo vào trong nước, sau đó đem dư lại quả hồng bỏ vào trong nước, vừa lúc có thể phao qua mặt nước. Nho nhỏ chậu cũng không có thả nhiều ít quả hồng đại khái cũng liền mười mấy đi. Tường thanh tuấn nhìn hoàng tiểu xảo ở nơi đó lan lộn, không rõ nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, chỉ là quả hồng đều hái xuống, còn không có thành thục cũng ăn không được, cũng liền tùy nàng lăn lộn đi. Bất quá hắn cảm thấy chính mình cần thiết nói cho nàng chân tướng, cũng cần thiết nhắc nhở nàng, không phải nông thôn lớn lên đuối rất nhiều đồ vật khả năng tò mò, chỉ là có đồ vật lại là không thể tùy tiện đi lan lộn. nay quả Hồng Thanh còn không có thủ, ngươi lấy tới chơi chơi thì tốt rồi. Này ngươi không quen biết đồ vật không cần ăn bậy, hỏi một câu mầm nhi hoặc người khác, trong núi độc đồ vật nhiều lắm đâu. Hoàng tiểu xảo minh bạch, hóa ra nhân ra đương nàng là ở chơi đóng vai gia đình đâu, một chút cũng không tin chính mình có thể đem thứ này lăn lộn ra tới, này đảo kích khởi nàng ý chí chiến đấu, nàng thật đúng là không tin chính mình lấy mấy thứ này không có cách nào. Đến lúc đó ta thứ này ra tới ngươi cũng không nên dọa nhảy dự, Hoàng tiểu xảo không phục nói. Tường thanh tuấn gật gật đầu, không có đem nàng lời nói để ở trong lòng. Ở hắn xem ra thế hệ trước như vậy nhiều năm xuống dưới này quả hồng trừ bỏ thành thục có thể ăn ở ngoài. Hắn chạy qua địa phương cũng không ít thật đúng là không thấy quá còn không có thuộc liền ăn. Kia sáp vị đại khái cũng không có ai có thể tiếp thu thôi đi. Cho nên đương hoàng tiểu xảo thành công đem kêu bảo chế sau thanh quả hồng đưa cho chính mình ăn khi. Kia sảng giòn thật đúng là chính là làm hắn chấn động. Đương nhiên đây đều là lời phía sau. Mầm nhi, này ban đêm càng ngày càng lạnh, không cần ở bên ngoài đãi, chạy nhanh trở về. Hoàng tiểu xảo bưng trậu kêu gọi nói. Tiểu nha nhi lần này ngoan ngoán theo ở phía sau liên tục áp tuy rằng còn muốn nhìn, chính là sâu ngủ đã tìm tới nàng. Mùa đông ban đêm lạnh, ngươi cũng không nổi, này một chốc cũng làm không hảo chạy nhanh đi tắm rửa đi, đừng luôn muốn chính mình thân thể khỏe mạnh không có việc gì. Nếu không tiểu tâm cảm lạnh ngươi ngã xuống cái này ra làm sao bây giờ, ngươi chính là nhà này lương đống. Nàng còn không nghĩ gần nhất liền thủ tiết. Hành, các ngươi đi trước ngủ, ta một lát liền đi. Tưởng thành tuấn đáp lời, nhìn các nàng đi vào thân ảnh, trong lòng có không giống nhau ý tưởng. Chính mình trước kêu ý tưởng thật là quá ngây thơ rồi, cô nương này đều cùng chính mình đã ở cùng trong phòng nói ra đi cũng không ai sẽ tin tưởng nàng trong sạch. Chính mình muốn thật phóng nàng đi nói không chừng không phải giúp nàng mà là hại nàng Lúc trước nàng té xỉu khi chính mình nên chờ nàng tỉnh hỏi rõ ràng mới mang nàng trở về Tính, chờ lát nữa hỏi một chút nhân ra cô nương ý tứ Nếu nàng thật sự không muốn lưu lại, như vậy chính mình vẫn là sớm một chút làm nàng đi thôi Đãi lâu rồi đối nàng dành tiết ảnh hưởng lớn hơn nữa Chỉ là không biết vì cái gì hôm nay tưởng tượng đến làm nàng đi Chính mình trong lòng co rút đau đớn Hắn là thật sự thân thể không thoải mái vẫn là nói liên tiếp. Hoàng tiểu xảo không biết nhà ở bên ngoài nhân tâm suy nghĩ nhiều như vậy, nàng hiện tại xấu hổ, bởi vì chờ nàng gắt phóng hảo cái kia chậu khi quay đầu lại phát hiện tiểu nha nhi đã cởi giày quần áo ngủ ở giường bên trong. Vốn dị không lớn giường nháy mắt dư lại vị trí liền càng nhỏ. Nay còn không phải trọng điểm, trọng điểm là nàng ngủ bên trong đi. Như vậy còn không phải là đại biểu cho chính mình hôm nay buổi tối đến cùng Tưởng Thành Tuấn dựa vào cùng nhau ngủ. Nghĩ đến đây, nàng nhìn nhìn giữ lại như vậy thí điểm đại vị trí, hai người không gắt gao rửa vào cùng nhau sợ là không có cách nào ngủ thôi đi. Chương 61 Tâm Tâm Niệm Niệm Vì tránh cho xấu hổ, Hoàng Tiểu xảo tưởng cũng không có nghĩ đến tởi giày bò đi lên, sau đó ôm Tiểu Nha Nhi ngủ cùng nhau, mặt nói cái gì cũng không thể hướng về bên ngoài bằng không nàng giả bộ ngủ sẽ pha công. Chờ chờ, nàng cứ như vậy ngủ rồi, thế cho nên sau lại tưởng thành tuấn có hay không trở về ngủ cũng không biết. Nhìn vừa mở ra môn liền ở bên ngoài bận rộn tưởng thành tuấn, hoàng tiểu xảo có điểm hoài nghi hắn có phải hay không một buổi tối không có ngủ, nhìn xem kia đã thành hình cái bản không thể trách nàng sẽ nghĩ như vậy. Sớm như vậy liền dậy, cũng không ngủ thêm chút nữa. Tưởng thành tuấn quay đầu nhìn hoàng tiểu xảo. Không được. Nhưng thật ra ngươi sẽ không một buổi tối không có ngủ đi Tường Thà Tuấn đột nhiên nhìn nàng trong chốc lát sau đó quay đầu không biết có phải hay không Hoàng tiểu xảo nhìn lầm rồi hắn bên thai chỗ Hồng hồng lại chọnn mắt nhìn xem hoàng tiểu xảo xác định chính mình cũng không có nhìn lầm hắn xác thật lỗ thai hồng chẳng lẽ hắn thẹn thùng Tường Thàh Tuấn không có chú ý tới chính mình bí mật đã bị người phát hiện trong đầu con ở hồi tưởng ngày hôm qua đi vào trong phòng thấy kia lưu ra một nửa giường ngủ Không biết nàng là vô tình vẫn là cố ý, làm đến hắn ngồi ở ghế trên như thế nào cũng ngủ không được, chàn trọc cuối cùng thiên tờ mở sáng liền chạy ra tới, liền sợ chính mình một cái không nhịn xuống tự mình đa tình chạy đi lên, sau đó dọa tới rồi nàng. Nhìn tưởng thành tuấn không có phản ứng chính mình, hoàng tiểu xảo trong lòng có chút buồn bực, chẳng lẽ ngày hôm qua chính mình đem hắn đá xuống giường. Cuối cùng nàng sờ sờ cái mũi tẩy xuyến đi. Muốn nói không thói quen cũng liền còn có này một cái, đó chính là nàng hảo hoài niệm trước kêu bàn trải đánh răng A, cho dù là chất lượng nhất không tốt cho nàng một cái đều hảo. tưởng thành Tuấn nhìn nàng rời đi thân ảnh, trong lòng nghĩ ân ân, chờ lát nữa nhất định phải tìm nàng nói rõ ràng mới được, như vậy không minh bạch hắn tâm thực thấp hỏng, sinh cũng chết tử tế cũng hảo ít nhất cho hắn một cái minh xác đáp án. Hai người nghĩ cái này khi cũng không biết ở các nàng cho nhau thấp hỏng. Cho nhau tâm tâm niệm niệm thời điểm, ngày hôm qua ban đêm cách vách kia trong nhà đã có người ở nơi đó nói thầm suy nghĩ như thế nào đem nhà bọn họ ném ra. Hoàng tiểu xảo vừa mới một câu nhưng thật ra nhắc nhở bạch liên hương, nàng càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này xác thật đáng giá hảo hảo suy nghĩ một chút, đây cũng là nàng vì cái gì không có lại dây dưa chạy nhanh trở về nguyên nhân. Này không đồng nhất ăn qua cơm chiều nàng liền lưu vào phòng nhìn đang ở vùi đầu khổ độc tướng công. Nàng nhẹ nhàng mà đi qua lấy quá đặt ở một bên mặt ma, tưởng thành tài hơi hơi ngẩng đầu, nhìn chính mình tức phụ cười cười, lại lần nữa túi đầu. Mấy ngày này đọc mệt mỏi đi, trong nhà không có gì ăn ngon có thể cho ngươi bổ bổ, ta lo lắng ngươi ăn không tiêu. Ngươi xem này còn có cái tháng sau liền thu khảo, còn phải trước tiên qua đi nếu không chúng ta thượng ta cha mẹ nơi đó trụ trong chốc lát, ngươi cũng có thể cùng cha cho nhau học học vấn. Lại đây như vậy hơn 3 tháng nàng mau chịu không nổi. Lúc trước coi trọng hắn chính là không có tính toán ở chỗ này quá cả đời, muốn nàng đương nông phụ cả đời nàng mới không làm. Tưởng thành tài nghe xong tức phụ nói trong lòng ấm áp, này tức phụ chính là đau chính mình, không có chút nào cảm thấy tức phụ khinh thường chính mình ra, ai làm nàng nói chính là lời nói thật đâu, chính mình trong nhà xác thật không bằng trong nhà nàng, có thể cưới thượng tiên sinh nữ nhi cũng là hắn tu mấy lời phúc. Ơn, này có thể. Ngươi cũng lại đây nhiều thế này, thiên sợ tiên sinh cùng sư mẫu cũng thường ngươi, sấn này cơ hội ngươi liền trở về nhiều bồi bồi bọn họ, ta muốn thượng trong phủ khảo thí ngươi liền ở kia chờ ta trở lại đi, việc này ta sẽ cùng cha mẹ nói. Tức phụ đối chính mình hảo, chính mình cũng muốn đối nàng hảo. Chương 62 Chuột Xà Một Hoa Bạch Liên Hương không nghĩ tới chính mình vừa nói tướng công cư nhiên đồng ý, nàng trong mắt hàm chứa lệ quang, là kích động là tưởng niệm. Tưởng thành tài đứng lên buông chính mình trong tay bút, cũng buông nàng trong tay mặc, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, vất vả ngươi, ta sẽ nỗ lực. Bạch Liên Hương nhẹ nhàng đem chính mình đầu dựa vào hắn trước ngực, có ngươi rất tốt với ta, ta không cảm thấy vất vả. Hai người lặng lặng dựa sát vào nhau trong chốc lát, Bạch Liên Hương ngẩng đầu lên nhẹ nhàng nói, tướng công, nhà của chúng ta cứ như vậy quá sao? Ân Ngươi nói chúng ta này cả gia đình ngày sau ngươi muốn thi đậu trạng nguyên còn phải mang theo sao? Bạch Liên Hương nhìn hắn nhìn chính mình nàng vội vàng giải thích nói, ta không phải ghét bỏ ý tứ, ngươi ngắm lại nếu thật sự như vậy cũng không biết cấp phân đến nơi nào làm con đâu, này phòng ở là to hay nhỏ cũng không biết, này, ta không có trách ngươi ý tứ, suy nghĩ của ngươi ta lý giải, ta cũng nghĩ tới này cả gia đình chúng ta là không thể mang đi, ngươi yên tâm. Tưởng thành tài đôi mắt nhìn bên ngoài, đại ca một nhà lòng tham không đấy, muốn theo chính mình sợ là chân còn không có đứng vững liền cầm hắn danh nghĩa ở bên ngoài làm sàng làm bậy, cuối cùng có thể tới chính mình trên tay có thể có bao nhiêu. Đến nỗi cái kia tiện nghi nhị ca hắn càng không cần phải nói, hắn biết nương vì cái gì như vậy chán ghét nhị ca, đây cũng là hắn khi còn nhỏ một lần nịch ngậm đi nương trong phòng tìm ăn nghe tới bí mật, này nhị ca cũng không phải chính mình thân ca ca. Chính mình thân ca ca sinh hạ tới liền đã chết này nhị ca hình như là bên ngoài ôm trở về. Cho nên hắn chưa từng có đem hắn đương chính mình ca ca, chính là nương cũng chỉ là đem hắn đương chính mình ngồi trong nhà đại nô lệ. Hôm nay nhị tẩu nói sự kiện nhắc nhở ta, nếu ngươi muốn khảo trạng nguyên, nhà này tổng như vậy ẩm ý đối với ngươi hình tượng ảnh hưởng không tốt. Hơn nữa nghe nhị tẩu ý tứ về sau chính là muốn ăn vạ nhà của chúng ta. Ngươi không cảm thấy chúng ta làm sai sao? Trước hai ngày nhị tẩu đưa ra phân ra khi chúng ta liền không nên ngăn cản. Bạch Liên Hương trầm mặt trong chốc lát sau nói. tưởng thành tài nghĩ nghĩ, cảm thấy tựa hồ cũng có chút đạo lý, nhà này phân, trong nhà sống cũng liền không ai có khả năng, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào đại ca đại tẩu sao? Trong nhà đồng ruộng cũng không phải nhiều, bất quá hiện tại cũng không hảo tìm cớ, này thu hoạch vụ thu cũng mau tới rồi, vội xong này một cọc ngươi cũng nhìn tú tài đã trở lại. Sang năm cũng liền khảo trạng nguyên, ta xem vẫn là đuổi ở ngươi khảo trạng nguyên trước đem nhà này phân, nếu không đến lúc đó lại nháo ra ngươi một làm quan liền không niệm thân tình khinh thường nhà mình huynh đệ, đến lúc đó đối với ngươi thằng quan khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Bạch Liên Hương đem chính mình trong lòng tưởng nói ra, dù sao này phân ra, đối nàng ảnh hưởng còn có đối tướng công ảnh hưởng không lớn, tướng công chính là khảo trạng nguyên người, bà bà đau vô cùng, mấy năm nay đều làm hắn cầu học hỏi. Không có làm hắn trải qua sống, mà chính mình cùng lắm thì mấy ngày nay về nhà trụ, vốn dĩ chính là thấp gả, cha mẹ chồng cũng không dám đối chính mình thế nào, cùng lắm thì đến lúc đó chính mình hiếu kính hiếu kính một chút bọn họ, liền bà bà kia bụn xỉn dạng còn có thể không cao hứng. Việc này ngươi nói được cũng có đạo lý, bất quá việc này không thể cấp, từ từ tới, ta tìm cơ hội lại cùng nương nói bóng nói gió một chút, ngươi liền không cần nhọc lòng. Ấn ngươi nói. Tạm thời cũng không cần lại đi tìm kia nhị tổ sự, rốt cuộc chuyến ra đi không tốt, nương nơi đó ngươi cũng khuyên điểm, quay đầu lại chúng ta đi ra ngoài cũng liền nhắm mắt làm ngơ. Ơn, ta nghe ngươi. Bạch Liên Hương biết việc này cấp không được. Nhìn nhà mình nương tử kia thuận theo kiều mị dạ tưởng thành tài trong lòng ngỡ, hôm nay buổi tối chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi. Nói xong một phen ôm Bạch Liên Hương ngã vào trên giường. Xin lỗi đã tới chậm, năm đôi công tác tương đối vội. Nghỉ sau sẽ dụng tâm đổi mới. Ngoà ngoà. Chương 63 hiểu lầm. Hoàng tiểu xảo rửa sạch sau chạy nhanh cấp nấu cơm đi. Hôm nay đến chạy nhanh, bằng không sợ là cơm cũng không kịp van thượng liền phải đi ra ngoài làm việc. Nghĩ hôm nay muốn làm việc, hoàng tiểu xảo riêng nấu nhiều cơm, không nghĩ rồi lại làm người ta nói. Ú, nhìn xem nhìn xem này tách ra ăn nhật tử quả nhiên quá đến hảo A. Lúc này mới 3 người liền nấu thượng chúng ta 7-8 cá nhân phân lượng. Cái kia cái gọi là đại tẩu vận áp vận nàng kia phân lượng không nhỏ viên ngông lại đây, lấy lòng mà nói, để mua ơi, ngươi xem các ngươi cũng ăn không hết nhiều như vậy, mới vừa ngươi chiếm dụng này bếp ta vô pháp nấu cơm, đứa nhỏ này đói bụng, nếu không cho ta ba chén cơm làm hài tử ăn trước điểm chống bụng bái, có thể a ba chén cơm đổi tam thăng mễ. Hoàng tiểu xảo cười ngâm ngâm mà nói, ngươi cũng biết nhà của chúng ta liền phân về điểm này thức ăn. Này không còn không biết có thể hay không ai đến thu hoạch vụ thu phân lương thực đâu. Dương Thúy Hoa nơi nào vui à, nói giỡn này ba chén cơm đổi tam thang mễ, này không phải đương nàng đại dê béo tể sao. Không nói tam thang, một chén nàng cũng không không làm chủ được, nhị đệ mội này không phải nói giỡn sao. Đại tẩu cũng không thể trách ta à, này không tính kế chúng ta vô pháp sống á ngươi xem ta này nấu cơm cũng dùng không ít tuổi lửa cùng công phu, tựa như đi tiệm ăn giống nhau. Khẳng định muốn tính trở về A Hoàng tiểu xảo bưng lên nhà mình cơm liền hướng ngoài cửa đi, đại tẩu không vui liền tính, này mầm nhi đói bụng ta phải chạy nhanh đi trở về. Chờ lát nữa lại đem kia phiền nhân giữ lấy, nàng đầu sẽ đau chết. Đinh đinh Đỉnh không cần ngươi đoan, đi trước rửa tay. Hoàng tiểu xảo chạy nhanh uống trụ thấy chính mình bưng mấy cái chén muốn tiến lên tưởng thành tuấn. Tưởng thành tuấn ngượng ngùng mà nhìn chính mình mới vừa làm sống đen tuyển tay cười hắc hắc, ta đây liền đi. Giặt sạch tay liền chạy nhanh lại đây ăn cơm. Hoàng tiểu xảo đem trong tay cơm đặt ở tưởng thành tuấn vừa mới chuẩn bị cho tốt trên bàn. Nhữ mày nhìn nhìn, còn không có tới kịp mày rúa. Cái bàn có điểm thô giác, bất quá hảo quá không có lạ Ngươi xem điểm, ta đi kêu mầm nhi rời rường. Đứa nhỏ này hôm nay như thế nào ngủ nướng. Kỳ thật hoàng tiểu xảo nào biết đâu rằng tiểu nha nhìn này không phải nhìn cha đã trở lại. Có cha ở nương có người bồi không cần chính mình cùng này không yên tâm ngủ sao. Bất quá nghe thấy nương nhắc tới chính mình cũng liền tỉnh, một nhà ba người hòa thuận ngồi ở mới làm trên bàn ăn cơm. Nhìn kia xanh mượt rau xanh thượng phiêu đã một tiểu khối một tiểu khối đồ vật, tưởng thành tuấn thấy rõ ràng sau sắc mặt đều thay đổi, bưng lên kia đĩa đồ ăn liền tưởng đảo, sợ tới mức hoàng tiểu xảo không kịp tưởng liền gắt gao bắt lấy hắn tay, ngươi làm gì vậy? Em đẹp đây là phát cái gì thần kinh? Thứ này không thể ăn, có độc. Nàng khi nào nhặt được thứ này? Con hảo tự mình ở, bằng không? Nghĩ đến hai mẹ con ở chính mình không hiểu rõ giới tình huống đem thứ này ăn xong đi, kia hậu quả tưởng tượng hắn liền đau lòng đến lợi hại, hắn hảo may mắn chính mình gấp trở về. Hoàng tiểu xảo chân tướng, hóa ra ngày hôm qua ban đêm nhân ra không có thấy rõ ràng lúc này mới ăn vào đi còn nói cái gì ăn ngon, cùng chính mình tưởng căn bản chính là một trên trời một dưới đất. Người trước đừng kích động, bung, bung. Hoàng tiểu xảo thật sự rất sợ hắn dùng sức cướp đi sau đó đổ. Chính mình trong nhà đồ ăn không có nhiều hai điều. Này khổ trai bà vẫn là nàng ngày hôm qua trên núi hái về Này quá thủy sử dụng sau này thịt nạc đánh canh kia không thể tốt hơn. Chính là thịt heo đó là nàng hiện tại tưởng cũng không dám tưởng. Nàng đành phải lấy tới cây tùng khuẩn còn thay thế. Nàng vừa mới thi ăn qua. Hương vị thật đúng là không tồi đâu. Chương 64 ta có nương. Tới, nghe lời. Thứ này thật sự không thể ăn, ngươi muốn cảm thấy không đồ ăn ta cho ngươi trên núi săn thú đi, chúng ta ăn thịt, được không? Nghe tưởng thành tuấn hoàn toàn chính là đem chính mình đương hài tử giống nhau hống, hoàng tiểu xảo dở khóc dở cười, hảo. Bất quá này đồ ăn cũng không thể đảo, này cây tùng khuẩn ta nhận thức, không có độc, ngày hôm qua ban đêm ngươi không cũng nói tốt ăn sao. Tưởng thành tuấn đại kinh thất sắc, ngày hôm qua ban đêm kia ăn ngon chính là cái này độc đồ vật. không được Các ngươi ở nhà ai cũng đừng cử động, ta đi thỉnh đại phu. Hắn hoàn toàn không có nghĩ chính mình cũng ăn, hắn chỉ biết nàng cùng nữ nhi không thể có việc. Tưởng thanh tuấn, ngươi cho ta ngồi. Hoàng tiểu xảo nhìn hoảng loạn không thôi tưởng thành tuấn mệnh lệnh đến, đem đồ ăn cấp về thả lại trên bàn. Nghe ta nói, thứ này không có độc, ta cùng mầm nhi hôm trước ban đêm ăn qua. Đại sơn thẩm thỉnh nghiêm đại phu lại đây xem qua ta cùng mầm nhi đều không có chúng độc. Ngày hôm qua ban đêm chúng ta cũng ăn, đến bây giờ không cũng không có việc gì. Đúng vậy, cha, nương nói này nấm bên trong có có độc, có không có độc? Chúng ta ăn loại này không có độc, nương nhận thức thật nhiều đồ vật. Tiểu nha Nhi chứng minh dường như gật gật đầu. Tưởng Thành Tuấn phức tạp mà nhìn nhìn Hoàng tiểu xảo, Hoàng tiểu xảo biết hắn trong lòng có rất nhiều nghi vấn, mà nàng tạm thời không dám nói cho chính hắn lai lịch, chỉ có thể thở dài. Ta ngày đó quăng ngã trong sông sau đâm bị thương đầu góc, trước kia sự không nhớ rõ, việc này ngươi biết không? Tưởng thành tuấn đại kinh thất sắc, ta, ta không biết, thương nào, ta thỉnh đại phu đi. Ngồi nghe ta nói xong, này không kẻ bị thường đại phu cũng tới xem qua, trừ bỏ đầu góc không nhớ rõ sự cũng không có khác vấn đề, bất quá kỳ quái sự chỉ cần ta thấy một ít trên núi đồ vật rất nhiều ta đều biết có thể ăn được hay không, có hay không dùng. Tựa như này cây tùng khuẩn, ta biết nó có thể ăn, hơn nữa hương vị thực hảo, nhưng là không quen biết người sẽ đem cùng nhau lớn lên mặt khác một loại độc khuẩn nhận sai. Hoàng tiểu xảo nghiêm túc mà nhìn hắn, hy vọng có thể thuyết phục hắn. Thật không có việc gì. Tường thanh Tuấn chú ý trọng điểm tựa hồ không ở điểm thượng. Bình tĩnh lại hắn biết nàng không có nói sai, nhưng thật ra chính mình hoàn thần, từ nhỏ này ở trên núi lớn mật tan bậy hắn như thế nào lúc này ngược lại sợ hãi. Hắn trong lòng rõ ràng đó là bởi vì nàng. Không có việc gì. Hoàng tiểu xảo dạo qua một vòng, chứng minh chính mình không có việc gì, tươi đẹp cười làm tưởng thành tuấn tâm động không thôi. Nhìn tưởng thành tuấn ngốc ngốc nhìn chính mình, hoàng tiểu xảo mặt trầm rãi đỏ, càng là chọc người yêu say đắm Ăn! Ăn cơm đi, tin tưởng ta không có việc gì. Nóng bỏng gương mặt nói cho nàng, chính mình lại mặt đỏ. Cha, nương không thoải mái, ngươi xem nương mặt đỏ hồng. Có phải hay không chọc phong hẳn? Tiểu nha nhi cố tình khẩn trước hỏi, chọc đến tưởng thành tuấn vui vẻ ha hạ cười. Kia sang sảng tiếng cười làm hoàng tiểu xảo hận không thể đào cái động chui vào đi, mầm nhi nga, hố nương cũng không mang theo như vậy. Mầm nhi, ngươi nương không có việc gì, ăn cơm. Tưởng thành tuấn cười nhìn hoàng tiểu xảo, tâm tình đặc biệt hảo, nhìn nàng kia mặt đỏ bộ dáng này có phải hay không đại biểu cho nàng đối chính mình cũng là có cảm giác. nghĩ đến chính mình, Hắn đột nhiên cảm thấy nhai ở trong miệng đồ ăn càng mỹ vị, ngươi nói người này như thế nào sẽ cho rằng này có độc đâu, rõ ràng chính là tốt như vậy đồ vợ. Tiểu Nha Nhi không biết hai người chi gian kia vi rượu không khí, ở nàng xem ra không có gì so nương nấu đồ ăn càng hấp dẫn nàng, nàng cảm giác chính mình hảo vui vẻ a có cha ở có nương ở, lúc này không còn có người dám nói nàng là không có nương hải tử. Nàng có nương, hơn nữa nương còn thật xinh đẹp đối nàng thực hào chương 65 mở rộng cửa lòng. Ăn cơm xong, tiểu nha nhi liền đi ra ngoài trong viện chơi, hoàng tiểu xảo giao đái vài câu sau vội vàng đem cơm tạo thành cơm nắm, dùng để chờ lắt nữa làm sống thời điểm liền bụng, nàng nhưng thật ra không sao cả, hài tử đang ở trường thân thể không thể đi theo các nàng một ngày hai cơm, lại nghèo không thể bị đói hài tử. Huyền xảo, vội xong rồi sao, chúng ta tâm sự. Tường Thanh Tuấn đi tới hỏi, Hoàng tiểu xảo vừa mới bắt đầu còn không có phản ứng lại đây, một hồi lâu mới nghĩ đến hắn hẳn là ở kêu chính mình, huyền xảo. Nguyên lai like đời trước kêu huyền xảo, cũng đúng rồi, sao có thể liền tên cũng không biết liền đem người mang về nhà. Bất quá, nàng không cho rằng tên này so với chính mình dễ nghe, xem tên nàng thật tốt ngắn gọn sáng tỏ, không khó đọc. Trước kia sự ta không nhớ rõ, ta cho chính mình lấy cái tân tên gọi Hoàng tiểu xảo. Tường thanh tuấn nhìn nàng, trong lòng nhịn không được cân nhắc nàng là thật quên mất vẫn là chỉ là không hề muốn cho người biết chính mình trước kia sự, bất quá này có phải hay không cũng đại biểu cho nàng nguyện ý buông qua đi. Hảo, tiểu xảo, tưởng thanh tuấn gật gật đầu, ta cảm thấy chúng ta hẳn là hảo hảo tán gấu một chút. Ơn, có thể, người tưởng liêu cái gì, bất quá khả năng đến mau một chút, quần áo còn không có tẩy, chờ lát nữa sợ bên kia lại đây gọi vào trong đất làm việc quần áo liền tẩy không được. Nhìn vội vã thu xếp trong nhà sống hoàng tiểu xảo, tưởng thành tuấn cảm thấy chính mình tâm cũng càng kiên định. Tuy rằng nói ngươi không nhớ rõ, chính là ta cũng không tưởng lừa ngươi, cho nên nói thật cho ngươi biết, nhìn xem chính ngươi lựa chọn. Tưởng thành tuấn thập phần nghiêm túc nghiêm túc, làm hoàng tiểu xảo cũng nghiêm túc lên. Lúc trước mua ngươi cũng không có nghĩ làm ngươi đi theo ta, chỉ là nghĩ không nghĩ nhìn một nữ tử cứ như vậy bị đưa vào hoa lâu bị đặc hư. Lúc trước mang ngươi trở về cấp người trong nhà giao đãi sau ta thả ngươi đi, ngươi không đi, hiện tại ta lại lần nữa cho ngươi cơ hội, ngươi hảo hảo nghị kỹ. Nếu ngươi nguyện ý lưu lại cùng ta sinh hoạt, ta sẽ vẫn luôn đối với ngươi tốt, chỉ là lần này ngươi không đi nói, ta hy vọng ngươi có thể khi ta chân chính nương tử, mà không phải trên danh nghĩa. Như vậy chân thật nàng làm hắn tâm động. Hoàng tiểu xảo không nghĩ tới hắn cư nhiên là muốn cùng chính mình nói chuyện này. Như vậy nghe tới lúc trước hắn cũng không có đối nhân ra thế nào lâu. Không biết vì cái gì nghe được lời này nàng đặc biệt cao hứng. Vì cái gì lúc trước làm ta đi, hiện tại lại hy vọng ta lưu lại. Tưởng thành tuấn nghe xong lỗ tai đỏ lên, chảo chào cái ốc, hắn hẳn là nói như thế nào. Nói thẳng sao, giống như thật ngượng ngùng ra. Ta cảm thấy hiện tại ngươi thực thật, có thể ở chỗ này đã đi xuống. Hiện tại nàng không có phía trước cái loại này đại tiểu thư nũng nịu. Trong nhà sống đều làm được ra dáng ra hình, đối hắn cùng mầm nhi đều đặc biệt hảo. Lời nói ở Hoàng Tiểu Xảo nghe tới đó chính là chính mình chính là nông phụ mệnh, cùng hắn đặc biệt đáp. Tuy rằng có điểm khó chịu, chính là Hoàng Tiểu Xảo không thể không thừa nhận giống như cũng có chút đạo lý, chính mình thật đúng là nông phụ mệnh. Vốn dĩ chính là nông thôn ra tới, cái gì không hào đọc, cư nhiên đọc nông nghiệp đại học, nói là đọc một năm bốn mùa đồng ruộng chạy. Này không đồng nhất không cẩn thận xuyên vẫn là cùng đồng ruộng phân không khai. tưởng thanh tuấn không biết hoàng tiểu xảo trong lòng những cái đó loan loan đạo đạo, hắn chỉ biết chính mình tâm bùn bùn nhảy cái không ngừng, rất muốn nghe được nàng trả lời, lại sợ hãi nghe được chính là chính mình không muốn nghe thấy trả lời. Hoàng tiểu xảo nghĩ nghĩ cũng không có lập tức trả lời hoặc là từ chối hắn, làm ta suy nghĩ một chút được không? Lập tức trả lời có thể lưu lại. Khi không phải có vẻ chính mình là cỡ nào gấp không chờ nổi lưu tại hắn bên người, mắc cỡ trên người. Thân nhóm, làm ơn cất chứa đề cử, cảm ơn. Ngoà ngoà. Chương 66 phòng nàng như để phòng cướp. tưởng thành tuấn thỏa mãn gật gật đầu, ít nhất nàng không có lập tức cự tuyệt chính mình, lại nghĩ đi suy xét. Vậy đại biểu cho chính mình có hy vọng, hảo, ta chờ ngươi. Bất quá ngươi vẫn là mau chóng, đôi ta tuy rằng cùng trong phòng ngươi ngủ giường ta ngủ ghế. Chính là người ngoài không biết, đối với ngươi thanh danh trước sau có ảnh hưởng. Hoàng tiểu xảo thế mới biết, nguyên lai hai người căn bản không có cùng chung chăn gối mà miên quá, như vậy người thành thật nơi nào tìm. Hoàng tiểu xảo biết chính mình sớm hay muộn vẫn là sẽ đáp ứng. Có một bài hát không phải như vậy sướng sao, 10 cái nam nhân 7 cái ngốc 8 ngốc chín hư, còn có một người nhân ái sao. Tường thành tuấn tựa như người kia nhân ái nam nhân, tốt như vậy nam nhân nàng nếu là không nắm chắc. Đó chính là nàng tổn thất. Ngươi ở nhà nhìn, ta đi trước đem quần áo giặt sạch, muốn bên kia người tới ngươi liền ra tới kêu ta. Tuy rằng như vậy, Hoàng Tiểu Xảo vẫn là không có tính toán hiện tại nói, nàng còn nhớ rõ hôm nay chính mình đặc biệt nhiều sự tình làm đâu. Này quần áo hiện tại không thể, vốn dĩ liền không có nhiều hai kiện quần áo các nàng hồi liền tắm rửa quần áo đều không có, đặc biệt là chính mình, chỉ có hai bộ tắm rửa quần áo nàng cứ như vậy dẫn theo quần áo cùng ngày hôm qua đảo tới những cái đó dư thảo, hoàng tiểu xảo vội vã đi rồi. Tựa như nàng tưởng như vậy, quần áo còn không có tẩy hảo bên kia các nàng gia đại tẩu liền vận áp vận lại đây tìm người. Nhị đệ à, nay đều gì lúc, ngày đó không phải nói tốt nhà các ngươi phần hỗ trợ làm trong đất sống, hiện tại là sao mà, đều khi nào cũng bất quá tới. Còn muốn người lại đây thỉnh. tưởng thanh tuấn gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, cũng không có hồi nàng lời nói. Này nhị đệ mội đâu, không phải là còn không có rời rừng đi. Này không phải là nghĩ hôm nay muốn làm việc liền riêng chạy ra đi, khó mà làm được. Chính mình chính là tầm tâm niệm niệm chờ bọn họ lại đây hỗ trợ. Chính mình hai người đi theo đi làm hai ngày mệt đến muốn chết. Này lao tam già chính là kia chết lao thái bà tâm can. Chính mình cũng nghĩ này tam đệ có thể thi đậu, gần nhất trong nhà có thể miệng thu nhập từ thuế. Thứ hai còn có thể đi theo quá thượng cho người ta hầu hạ phú quý nhật tử. Này lao nhị ra nhưng không giống lao tam gia đừng tưởng rằng như vậy làm ầm ý một trận liền có thể tránh được bọn họ lòng bàn tay. nay người khác khi nào rời giường ta không biết, nay tiểu xảo chính là đã đem cơm sáng làm tốt quần áo đi, trong nhà đây là muốn thượng nơi nào làm việc, ta lúc này đi bên dòng suối kêu nàng trở về lập tức qua đi. Tường thanh tuấn lạnh mặt nói, cho rằng mỗi người đều giống nàng sao, mỗi ngày không ngủ đến thái dương phơi ổ chăn đều không dậy nổi giường. Mỗi ngày bị bà bà đại xảo mắng to toàn bộ trong thôn ai không biết. Này Dương Thúy Hoa cũng là nghe ra hắn lời nói coi ẩn ý, chính là nàng đương nghe không hiểu, ha hả cười, thôn đầu sơn ngật đáp nơi đó, hôm nay muốn đem kia khoai đều đảo. Ngươi nói ngươi, ngươi cười ngươi, dù sao giác chiếu ngủ không lầm. tưởng thành tuấn gọi tới mầm nhi làm trò Dương Thúy Hoa mặt đem chính mình ra khóa cửa thượng hướng bên dòng suối đi. Dương Thúy Hoa nhìn không thể đi vào thuận điểm đồ vật. Sáng xịt mà đi rồi. Cha, đại bá nương đi rồi. Thiểu nha Nhi quay đầu lại thấy nói, "Ừ, đi rồi liền hảo." Mầm Nhi nhớ rõ cha cùng ngươi nói, "Cha mẹ không ở nhà, ngươi đừng làm đại bá nương các nàng tiến nhà của chúng ta môn biết không?" Đại tẩu người này hắn biết rõ, chỉ cần đi đến nhà ai, nhà ai tổng hội thường xuyên không thấy đồ vật, hôm nay nói không chừng là hai cái khoai lang đỏ, ngày mai chính là hai cái bánh bao. Thời gian lâu rồi, đại gia đã biết Đều giống để đề phòng cướp giống nhau để phòng nàng, đều không thích nàng đến chính mình ra thoán môn. Chương 67 đào Khoai Lang Đỏ Cha, ta biết, đại bá nương thích lấy nhà người khác đồ vật. Nàng muốn thủ trong nhà đồ vật không thể làm đại bá nương lấy đi. Mầm nhi biết liền hảo, những việc này không thể nói ra biết không. Rốt cuộc vẫn là chính mình ra tẩu tử, nói ra đi đối chính mình ra cũng không tốt. Chính là béo hổ cùng tiếu tiếu tỷ tỷ các nàng thật nhiều tiểu đồng bọn đều biết ta. Tiểu Nha Nhi không biết vì cái gì không thể nói. tưởng Thanh Tuấn không lời gì để nói, hắn không biết hẳn là như thế nào đi nói cho hài tử, hắn cũng cùng rõ ràng kỳ thật mọi người đều biết. Ân, Mầm Nhi, mặc kệ người khác biết vẫn là không biết, người khác nói hay là không, nhưng là người liền không thể nói, nhớ kỹ không. Tiểu Nha Nhi gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ đến muốn hỏi một chút nương vì cái gì chính mình không thể nói. Cha con hai đi vào bên dòng suối nhỏ. Hoàng tiểu Xảo vừa vặn tốt đem quần áo tẩy Hảo vì thế biến thành như vậy một màn cha dẫn theo quần áo thùng đi ở phía trước Hoàng Tiểu xảo nắm nữ nhi đi ở mặt sau hai người thường thường lầm nhầm lâm nhầm một bộ phụ từ Mâu ái hạnh phúc dạng này đi ngang qua đều sẽ lên tiếng kêu gọi lại nhải vài câu về đến nhà vội vội vàng vàng đem quần áo Lượng Hảo sau một nhà ba người hướng thôn đầu trong đất chạy đến nửa đường thượng gặp gỡ từ từ đi dạo hình thức hướng trong đất đi đại ca đạii Ttàu hai người Hoàng tiểu xảo đã có loại dự cảm, hôm nay việc này chính mình khẳng định muốn mệt mỏi, liền hai người bọn họ này trạng thái nếu không lười biếng vậy kỳ quái. Mà Liên ở thôn đầu núi lớn sơn núi thượng, rất khoan đại khái cũng có một mẫu đất đi, Hoàng tiểu xảo nhìn ra một chút, trong đất loại đều là khoai lang đỏ, cũng không cảm thấy kỳ quái. Khoai lang đỏ ở lương thực bẩn cùng thời điểm cũng là cứu mạng đồ ăn, nhưng là đặt ở kiếp trước kia chính là thành phố lớn không ít người yêu thích lương thực phụ có Mỹ nhan trợ tiêu hóa tác dụng đâu. Làm Hoàng Tiểu xảo không nghĩ tới chính là chính mình cái kia ác bà bà cư nhiên không ở, trong đất cũng chỉ có cố chấp công công ở, còn có chính là đi theo phía sau đến bây giờ còn không có đi vào đại ca đại tẩu. Mầm nhi, người ngoan ngoãn ngồi ở chính mình không cần luận đi, biết không? Hoàng Tiểu xảo không yên tâm giao đái. Nương, ta liền tại đây mà bên cạnh chơi có thể chứ? Ta không đi xa. Hiếu động là hài tử thiên tính, hoàng tiểu xảo biết muốn cho nàng ngồi ở chỗ này mấy cái giờ bất động đó là không có khả năng, nàng gật gật đầu, tỏ vẻ có thể, bất quá không thể rời đi chính mình tầm mắt trong phạm vi. Đem hài tử giàn xếp hảo, hoàng tiểu xảo đi vào tưởng thành tuấn bên người nhìn nhìn. Tuy nói nông thôn ra tới, chính là tốt xấu cũng thật nhiều năm không có đã làm sống, này đột nhiên làm này sống sợ chính mình lầm, vẫn là quan sát học tập một chút tương đối hảo. Trước đêm trong đất này đó khoai lang đỏ đằng cấp cắt sau đó lại đào. Thường Thanh Tuấn cũng là sợ hoàng tiểu xảo không biết như thế nào làm giáo nàng, lại hắn xem ra này sống không hào làm, này cắt khoai lang đỏ đằng, này đằng thượng đều dễ dàng tràn ra chất lỏng tới dính ở trên tay đó chính là mấy ngày cũng rửa không sạch, toàn bộ tay màu vàng nâu khó coi. Này đào, phải dùng lực thời gian dài eo đau bối đau, nàng còn không có đã làm dễ dàng đem trên tay mà khởi phao. Không cần. Ngươi chờ lát nữa đi theo ta mặt sau hỗ trợ nhặt khoai lang đỏ. Đây là tưởng thành tuấn nghĩ đến đơn giản nhất nhẹ nhàng sống. Hoàng tiểu xảo nhìn một chút liền minh bạch, nàng lắp đầu, không được, ngươi yên tâm ta không như vậy tiểu khí, ta tới cắt khoai lang đỏ đẳng, sau đó ngươi tới đào đi, này khoai lang đỏ chờ lát nữa lại cùng nhau nhặt. Tưởng thành tuấn nâng lên đến xem nàng, tựa hồ ở xác nhận nàng nói chính là thật vậy chăng. Đào lấy đến đây đi, ta có thể. Trước kia thấy mãi mãi các nàng đã làm bọn họ cách làm giống nhau, chỉ là có một chút tiểu khác nhau. chương 68 nhạc tiện nghi còn khoe mẽ. Tưởng thành tuấn thanh đao đưa qua đi, hoàng tiểu xảo tiếp nhận tới sau con ngheo bắt đầu bận việc lên. Kỳ thật việc này nói có khó không, nói dễ dàng không dễ dàng. Tìm được khoai lang đỏ can, đem chúng nó cắt đứt sau sau đó bước lên tới, mãn một chảo sau đem nó vòng trói lại là được. Này bước lên tới là phiền thoái nhất. Bởi vì khoai lang đỏ đằng có tương đối chiều dài căn chắc đến so thâm, hơn nữa đằng cùng đằng chi gian tứ tung ngang dọc ngang dọc đan xen, bất qua cắt thượng mấy cái sau đảo cũng là tìm được rồi một ít bí quyết. Mà bất đồng chính là hoàng tiểu xảo ấn trước kia nãi nãi cách làm đủ chính mình một chảo liền trói lại đặt ở một bên, mà tưởng thành tuấn bọn họ cách làm là cắt thượng một đống lúc sau lại trói, qua lại đi lại cũng hoa chút thời gian. Tưởng thành tuấn nhìn hoàng tiểu xảo thực mau thượng thủ cũng liền không có nói chuyện, cầm lấy cái quốc đi theo hoàng tiểu xảo cắt quá bờ ruộng thẳng tóc bắt đầu đào khoai lang đỏ nghiệp lớn, một cái cắt một cái đào, hai người thực mau đem nửa lúng mà khoai lang đỏ đào ra, lúc này đại ca hai vợ chồng mới khoan thai tới muộn. Càng làm cho hoàng tiểu xảo khí bất quá chính là này, hai người thật đúng là chính là ra mặt dạy đến chính là kim đâm không phá cái loại này, cư nhiên song song cầm cái xọt theo ở phía sau bắt đầu nhặt khoai lang đỏ. Hoàn toàn không có chính mình khai một lúng mà khai đảo dấu hiệu, này lười biếng trộm thành bộ dáng này, hoàng tiểu xảo cũng là say say. Nay đại tẩu một cái nước như vậy còn chưa tính, ngay cả đại ca một đại nam nhân cũng như vậy, thật đúng là có phải hay không một loại người tiến một nhà môn. Nhìn xem cách đó không xa.